không có gì. Hắn ở một trải án bên cạnh ngồi xuống, không chút để ý mà nói, không thể tưởng được ngươi còn sẽ quan tâm chấm a, chấm còn tưởng rằng ngươi trong lòng chỉ có hiên viên hạo thần đâu. Từ Yên không thể tưởng được hắn sẽ nói như vậy, nói sang chuyện khác nói, ngươi kêu ta tới làm gì? Tiễn Nam Thiên lại nói, uống trước ly trà đi, chấm nghe nói Bình Nam quận chúa trà nghệ là nhất tuyệt, hôm nay chấm tưởng nếm thử. Hắn thứ gì đều chuẩn bị tốt, Từ Yên cũng không chối từ, đi đến hắn đối diện làm xuống dưới, bắt đầu pha trà, pha trà pha trà, động tác ưu nhã nhã nhặn lịch sự, làm như một bộ họa. Tiễn Nam Thiên cũng vẫn luôn không nói chuyện, lẳng lặng mà thưởng thức một màn này. Thật là khó có thể tưởng tượng, ngày hôm qua vẫn là Dương cung bạt kiếm địch nhân, ở bên này quan vọng Giang Lâu nhã thất bên trong, lại dường như bằng hữu giống nhau ấm áp hài hòa. "Hảo, ngươi thử xem." Từ Yên bưng lên một ly trà đưa đến trước mặt hắn, một màn này tựa như trước kia cùng Hạo Nguyệt ở nhã hình lâu uống trà giống nhau. Tiễn Nam Thiên nhẹ nhấp một ngụm, khó nên ý cười. Quả nhiên không tồi, truyền thuyết đồ vật cũng đều không phải là đều không thể tin. Từ Yên có chút kỳ quái, cái gì gọi là truyền thuyết đồ vật cũng đều không phải là đều không thể tin. Nói như vậy hăng hổ. Tiễn Nam Thiên biết Từ Yên ở nghi hoặc cái gì, ngoài dự đoán mà kiên nhẫn giải thích nói, thì như nói, đã từng có người truyền thuyết diệp gia đại tiểu thư rốt đặc cắn mai, thô bỉ vô mối, ai có thể nghĩ vậy vị đại tiểu thư, chẳng những khuynh quốc khuynh thành, mạo mỹ vô song, còn kinh tài tuyệt diễm đâu. Từ Yên buồn cười. Nguyên lai like hắn nói chính là cái này, nhìn đến tử yên cười, hắn ánh mắt không chút nào che giấu mà nhìn chăm chú nàng. Tử yên tránh đi hắn trước người tầm mắt, ngươi đã đến rồi đã bao lâu? Hắn kinh thành khoảng cách ra lăng quan cũng có hơn 10 ngày lộ trình, chính mình tới rồi ra lăng quan ngày thứ tư hắn liền tới rồi, nghĩ đến là chính mình vừa ra kinh thành, hắn liền biết tin tức. Hắn hỏi ngược lại, Vân Nhi, chúng ta có bao nhiêu lâu không gặp? Tử yên nhíu nhíu mi, đang định nói chuyện, lại nghe thấy hắn phẫn nộ thanh âm, đừng nhíu mày. Từ Hiên đành phải đối hắn bất đắc dĩ cười, ta thật sự không nhớ rõ. Cũng sớm tại Yến Nam Thiên dự kiến bên trong, chấm nếu không làm như vậy, ngươi cũng sẽ không tới gặp chấm đi. Từ Hiên biết rõ hắn nói chính là đối, lại không có trực tiếp trả lời. Ngươi đại quân tập kết ở gia Lang Quan, lại chậm chạp không tiến công, ta lại có thể nào không tới? Nàng biết Yến Nam Thiên làm như vậy là bức nàng tiến đến gia Lang Quan, bằng không, hai bên chạm vào là nổ ngay, đã sớm đánh nhau rồi. Hắn chậm rãi uống trà, lại không nói chuyện nữa. Ở hắn uống lên không biết mấy chén lúc sau, hắn đột nhiên nói, Vân Nhi, ngươi có hay không hận quá chớm? Dương suy nghĩ quá. Này vấn đề hỏi, Tử Yên là thật sự không biết nên như thế nào trả lời hắn? Bất quá Tử Yên chính mình cũng nói không rõ rốt cuộc có hận hay không hắn, muốn nói hận đi, Tiến Nam Thiên cũng là vì yêu sinh hận, lại như thế nào làm người hận đến lên, muốn nói không hận đi, nếu không phải hắn, hiện tại chính mình lại như thế nào sẽ cùng hạo thần chia lịa? Ta không hận ngươi. Tử Yên rốt cuộc hạ quyết tâm. Thật sự, hắn lại có chút không tin, ta không tin ngươi không hận chấm, ta thật sự không hận ngươi. Tử Yên nghiêm túc mà đối hắn nói, trần thế chung cả trai lợn gái, một đám vì tình sở khốn, lại có thể hận được ai. Lại đây, hắn đột nhiên đối Tử Yên nói, làm gì, chấm theo ngươi lại đây, hắn có chút không vui. Tử Yên đứng lên, thoải mái hào phóng mà ngồi ở hắn bên người, hắn bông nhiên vươn hai tay, đem Tử Yên giam cầm ở trong ngực, nhắm mắt lại. Tham lam mà dẫn hút nàng phát gian hương thơm. Tử Yên cả kinh, Yến Nam Thiên, người muốn làm gì? Nếu bàn về động thủ, chính mình hiện tại khẳng định không phải đối thủ của hắn. Hắn nguy hiểm thanh âm lệnh Tử Yên đình chỉ dây ruột, muốn hảo hảo nói chuyện, cũng đừng lộn xộn. Tử Yên đành phải đình chỉ động tác, tùy ý hắn ôm vào trong ngực, trong lòng chỉ chờ đợi hắn có chuyện mau nói. Ai ngờ Yến Nam Thiên muốn biết nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, nhắm mắt dưỡng thần, chính là không nói một câu. Tử Yên rốt cuộc nhịn không được, Yến Nam Thiên. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Yến Nam Thiên mở nửa hiếp đôi mắt, "Đừng nói chuyện, làm châm ôm một hồi." Từ Yên bị hắn ôm vào trong ngực, nghe hắn hữu lực tim đập, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, này Yến Nam Thiên rốt cuộc muốn làm gì a? Yến Nam Thiên lại tựa hồ thực hưởng thụ loại này thời gian, lại nhắm hai mắt lại. Thật lâu sau, Yến Nam Thiên nói, "Vân Nhi, cùng chấm trở về." Từ Yên tâm căng thẳng, nàng có thể nào cùng Yến Nam Thiên đi? Buột miệng tốt ra, "Không được." Yến Nam Thiên phẫn nộ chi sắc càng hiện. Ngươi nên biết, chậm đối với ngươi là trí tại tất đắc. Thử Yên nhìn hắn, ngươi có suy xét quá ta cảm thụ sao? Ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ? Yến Nam Thiên đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy, đôi mắt huyết hồng, chậm ích kỷ. Vậy ngươi có suy xét quá chấm cảm thụ sao? Ngươi chẳng lẽ liền không ích kỷ sao? Từ Yên trầm mặc, đích xác, Yến Nam Thiên cũng không chịu nổi, nàng vẫn luôn rồi dám với Yến Nam Thiên cưỡng bách chính mình, lại một chút không màng chính mình cảm thụ, cũng hận quá Yến Nam Thiên. Chính là chính mình lại nơi nào cố qua Yến Nam Thiên cảm thụ. Thấy Tử Yên không nói lời nào, hắn ngự khi phóng thấp xuống, các ngươi nơi đó phát sinh cùng biến, ngươi biết chấm có bao nhiêu lo lắng ngươi sao. Tử Yên vẫn là trầm mặc không nói, nàng chuẩn bị tốt lý do thoái thác đối mặt như vậy Yến Nam Thiên tất cả đều không biết nên từ đâu mà nói lên. Ngươi cũng nên biết, chấm đang ngợi ngươi. Cái này Tử Yên nhưng thật ra minh bạch, bằng không, trận này, sớm đánh nhau rồi, trận chiến tranh này là Yến Nam Thiên khơi màu tới, hắn bất động. Đông hàng bên này quân coi giữ tự nhiên cũng sẽ không động, hai bên liền vẫn luôn như vậy rằng co, tử yên biết, hắn đang chờ đợi chính mình đã đến. Ngươi nếu muốn ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi liền trước buông ta ra. Cánh tay hắn hoàn đến càng khẩn, sau một lát, chậm rãi buông lỏng ra tử yên. Tử yên đạt được tự do, thấp giọng nói, thời gian đều qua lâu như vậy, ta tưởng ngươi tổng nên đã quên. Yến Nam Thiên nói, có một số việc theo thời gian trôi đi tổng hội đặng đi, có một số việc tựa như rượu ngon, thời gian càng lâu liền càng tinh khiết và thơm. Từ Yên trong lòng một hành, hít sâu một hơi, rốt cuộc nói ra, "Yến Nam Thiên, ta thực cảm ơn ngươi đối ta này một mảnh tình ý, chính là từ lúc bắt đầu, này phân tình ý chính là không nên có, nếu là sai lầm bắt đầu, sao không làm nó sớm một chút kết thúc?" Yến Nam Thiên đôi mắt tối sầm lại, lạnh lùng mà nhìn chầm chằm Tử Yên, thẳng nhìn trầm trầm đến Từ Yên phía sau lưng lạnh cả người, có phải hay không đã không có cao chắc võ công hộ thể, chính mình liền cả người khí thế cũng đi theo hạ thấp xuống dưới. Ở Hiến Nam Thiên như vậy bức nhân ánh mắt nhìn chăm chú hạ từ yên thế nhưng có một loại muôn trốn cảm giác người dám nói chấm cảm tình là sai lầm hắn Thanh âm lộ ra cực độ nguy hiểm từ yên cảm thấy có chút thấu bất quá khí tới nàng thể chất càng ngày càng kém ngạnh chống đuổi tới ra lang quan tới gặp Yến Nam Thiên tâm tổ nào tưởng mà hy vọng một trận không cần đánh lên tới nàng cũng không sợ đánh giặc nhưng là nàng lại không nghĩ lương đeo đều danh càng không nghĩ Hiến thiên lương đeo đều danh cũng không tưởng hạo thần lương đeo Nếu là từ chính mình bắt đầu liền từ chính mình tới kết thúc. Đúng vậy, chính là sai lầm, ngươi căn bản là không nên yêu ta, này ngay từ đầu liền chú định là không có khả năng. Ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, ta sẽ không yêu ngươi, càng sẽ không đáp lại ngươi hái. Từ yên nỗ lực nói xong lúc sau, càng cảm thấy hư thoát, đỡ trước mặt trả án, chính mình một người đối mặt tiến nam tiên, lại vô trước kia quyết đoán, lại vô trước kia khí thế, đại ca nói đúng, hắn có thể thế chính mình làm bất cứ chuyện gì lại cô đơn không thể thế chính mình đi hoàn lại chính mình thiếu hạ cảm tình nợ nhìn suy yếu tử yên yến nam thiên trong mắt hiện lên một tia đau lòng hắn lại lần nữa ôm lấy tử yên hiên viên hạo thần chính là như vậy chiếu cố ngươi đem ngươi chiếu cố thành cái dạng này tử yên lại vô lực lại đẩy ra hắn lắc đầu không phải không liên quan chuyện của hắn ngươi ở trong trước mặt như vậy giữ đìn hắn chấm sẽ thực không cao hứng hắn thanh âm khôi phục lạnh băng thật sự không phải là ta chính mình thân thể bệnh kín ta có thể sống lâu như vậy đã là trời cao chiếu cố? Tử Yên nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thân thể của ngươi có cái gì bệnh kín? Yến Nam Thiên vội vàng hỏi. Trên đời này trả lại ngươi có không biết sự tình a? Tử Yên môi anh đào khẽ nhết. Hắn không để ý tới Tử Yên nhàn nhạt trào phúng, bắt lấy Tử Yên tay, mau nói cho chấm. Hắn cùng Tử Yên ở Trung Quá từng màn hiện lên ở Tử Yên trước mắt, hai người lần đầu tiên ở Lăng Tiêu Sơn gặp được. Vượt qua chính mình sinh mệnh hắc ám nhất một đêm, vốn tưởng rằng, từ đây, cái kêu ban đêm sẽ làm chính mình từ trong trí nhớ hủy diệt, Yến Nam Thiên tên này cũng lại không đi nhớ lại, ai ngờ, chính mình cùng Yến Nam Thiên còn sẽ gặp lại, càng muốn không đến, Yến Nam Thiên cư nhiên sẽ ở cái loại này dưới tình huống đối chính mình động tâm, hơn nữa vẫn luôn quyến luyến không quên. Đây là như thế nào một người nam nhân, chính mình vẫn luôn xem không hiểu, vẫn luôn cho rằng hắn tâm là kiên cô không phá vỡ nổi, giống hắn như vậy nam nhân cư nhiên cũng sẽ đối nữ nhân động tình. Ở hắn thái tử cung cùng hắn ở chung quá từng màn, chính mình hai lần ở Đại Mạc, hắn đều tới đi tìm chính mình, hắn đôi chính mình dụng tâm đến tận đây, này hết thảy đều ở rõ ràng mà nói cho tử yên, hắn là thật sự đối tử yên động tâm. Có lẽ là hắn phương thức làm tử yên cảm thấy không thể tiếp thu, có lẽ là bởi vì tử yên trong lòng sớm đã có hạo thần, liền không còn có vị trí có thể bao dung hắn, cứ việc sớm đã không hận hắn, lại cũng vô pháp yêu hắn. Đại ca nói chính mình quá mức với tùy hứng, đang ở hào môn hậu duệ quý tộc, dung không giới tình tình ái ái, chính mình lại còn luôn là ảo tưởng trí tình trí nghĩa. Đại ca nói thật sự không sai, thật là chính mình yêu cầu đến quá nhiều. Tình yêu vốn dĩ liền không có đúng cùng sai, ái chính là ái, không yêu chính là không yêu, Tiễn Nam Thiên cũng không có bất luận cái gì sai, sai liền ở sai ở một đêm kia lăng tiêu sơn tương lộ. Mau nói, Tiễn Nam Thiên vội vàng quan tâm lời nói lại lần nữa chuyển vào tử hiên lô thai. Bao lâu? Đối mặt Yến Nam Thiên, Tử Yên cũng không lại phong bị, nàng giảng chính mình thân thể bệnh kín không hề giữ lại nói cho Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên thân hình chấn động, lăng tiêu sơn một đêm kia, mỗi cái chi tiết hắn đều nhớ rõ rành mạch, nhớ rõ đêm đó, nàng đem nàng máu tươi rót vào cái kia thiếu niên trong miệng, lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, này máu có thể chữa thương. Nguyên lai lại là như vậy. Kia thần y gì hài môn đâu? Thần y gì hài môn có thể hay không chữa khỏi bệnh của ngươi? Hắn ngự khí càng thêm bội vàng. Thử Yên ngoài ý muốn nhìn hắn, hắn cũng biết thần y Liêm Môn. Lập tức liền trong lòng bừng tỉnh, hắn hai mắt trải rộng thiên hạ, còn có cái gì là hắn không biết. Thử Yên lại không nghĩ giấu hắn, ta chính là thần y Liêm Môn người. Cái này, liền Yến Nam Thiên đều giật mình, Vân Nhi cư nhiên chính là thần y Liêm Môn người. Từ Yên đơn giản nói thẳng ra, dù sao Yến Nam Thiên bản thân liền biết chính mình bí mật, liền Hạo Thần cũng không biết bí mật, nghe được Yến Nam Thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Từ Yên một hơi nói xong, đốn giác mỏi mệt Tiến Nam Thiên ôm nàng đôi tay cũng không có thả lỏng, vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này. Ngươi đều bệnh thành cái dạng này, còn tới rồi thấy chấm. Hắn ngữ khí thực phức tạp, có chút trách cứ, có chút đau lòng, có chút vui mừng. Cùng với nằm ở trên giường chờ chết, còn không bằng ở trước khi chết làm một ít chính mình muốn làm sự tình. Cánh tay hắn ôm mà dùng sức, khẩn tử yên có chút đau, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Tiến Nam Thiên cánh tay động tác lại thư hoang chút, làm tử yên bằng thoải mái tư thế dựa vào hắn ngực thượng. Ngươi sẽ không chết. Hắn vẫn là giống như trước đây mà bá đạo. Thử Yên cười khổ nói, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định? Vì cái gì mỗi người đều khẳng định mà nói cho chính mình, chính mình sẽ không chết. Trâm tuy rằng không có gặp qua mộ dung phong, nhưng là trâm tưởng, thân y môn chủ nhân nhất định không phải người thường, bằng không hắn đã đã quy ẩn, cần gì phải lưu lại chỉ có ngươi một nhân tài có thể tìm được hắn dấu vết. Nay không phải đang nói minh, chỉ cần ngươi chịu đi tìm hắn, hắn liền có biện pháp sao. Từ hiên thừa nhận hắn nói có đạo lý, chính mình cũng đáp ứng hạo thần, hắn làm chính mình tới gặp hiến nam thiên lúc sau, liền dẫn hắn đi tìm mộ dung ba bá, chính là, thật sự có biện pháp sao. Chính mình cũng là thần y dề môn người, cũng tư chất hơn người, ngần ấy năm cũng từng khuyên tâm nghiên cứu quá, lại vẫn như cũng là vô kế khả thi, dần già, rốt cuộc từ bỏ. Mộ dung ba bá vẫn luôn sinh chính mình khí, lại thật sự sẽ thay chính mình nghiên cứu chế tạo chữa bệnh cách hay sao. Nếu thật sự có một đường hy vọng ngươi sẽ như thế nào làm? Tử Yên hỏi hắn. Hắn không tỏ ý kiến, chờ ngươi chưa khỏi lại nói. Hắn cũng không nghĩ hao hết tâm tư mà cưới trở về chính là một cái người chết. Chính là. Đừng chính là hắn lạnh lùng mà đánh gãy Tử Yên nói, ở thân thể của ngươi chưa khỏi phía trước, chấm sẽ không làm cho bọn họ động thủ. Tử Yên trong lòng ấy nay càng gì, Nguyên Lai còn vẫn luôn hoài nghi Yến Nam Thiên là mình tu sạn đạo ám đội trần thường, giả ta cưới chính mình chi danh, kỳ thật đi thêm xâm lấn cử chỉ, hiện tại xem ra thật là chính mình suy nghĩ nhiều nếu là thật sự tưởng xâm lớn hạo thần vừa mới đăng cơ thời cuộc chưa ổn ở lúc ấy quy mô xâm lấn không phải trời cho cơ hội tốt cần gì phải vẫn luôn chậm chạp án binh bất động yến nam thiên sao lại không biết tận dụng thời cơ thật không hề tới không cần dùng loại này ánh mắt xem chấm chấm không cần ngươi thương hại vân nhi ngươi nhớ kỹ chấm muốn chính là người của ngươi còn có ngươi tâm chấm muốn chính là ngươi hảo hảo mà đứng ở chấm trước mặt thực xin lỗi từ hiên thấp giọng cùng hắn nói Không cần cùng chấm nói xin lỗi. Vân nhi, chấm hỏi ngươi, chấm rốt cuộc điểm nào so ra kém hiên viên hạo thần. Hắn lại bắt đầu phẫn nộ. Vấn đề này tử yên là thật sự không biết nên như thế nào trả lời hắn. Nói thật, hắn điểm nào đều không thể so hạo thần kém. Vấn đề liền ở chỗ chính mình ái chính là hạo thần. Không phải hắn, tình yêu chính là như vậy, không hề kết cấu, không có đạo lý nhưng theo. Tựa như chính mình đối hắn không có cảm tình, hắn lại đối chính mình vẫn luôn quyến luyến không quên giống nhau. Hỏi thế gian tình là vật gì à? Ngươi có hay không hối hận đêm đó gặp được ta? Tử Yên hỏi hắn. Hối hận. Hắn mần ra, Tử Yên liền dựa vào hắn ngược thượng, thế cho nên hắn rất nhỏ phản ứng Tử Yên cũng có thể cảm thụ đến rành mạch, chấm vì cái gì phải hối hận. Cái kêu ban đêm là chấm sâu nhất ký ức, bất quá, Vân Nhi, ngươi hiểu biết chấm, chấm không hy vọng nó chỉ là ký ức. Ngươi. Tử Yên còn chưa nói, đã bị hắn đánh gãy, đừng lại cùng chấm nói chấm căn bản không hiểu cái gì đó, chấm chịu đủ rồi Đồng nhiên. Hắn ngữ khí trở nên nu hòa, Vân Nhi, ngươi biết không? Thời gian không có làm ta đã quên ngươi, mà là làm ta thói quen tưởng ngươi. Tử Hiên nghe được càng ngày càng kinh hãi, Tử Hiên chú ý tới, hắn mặt sau lời nói không hề tự sưng chấm, mà là ta, nghĩ đến hạo thần ở chính mình trước mặt trước nay liền không có tự xưng chấm, hoặc là chính là tự xưng ta, hoặc là vi phu. Đối mặt như vậy một người nam nhân, nói cái gì đều là phi công. Tiến Nam Thiên tiếp tục nói, Vân Nhi, ngươi gả cho ta, Ta sẽ hảo hảo mà ái ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi, ngươi không cần lo lắng, liền tính không phải quê nhà của ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi một cái ấm áp ra. Tử Yên nghĩ thầm, ngươi làm như vậy, chính là ở thương tổn ta, còn nói cái gì không cho bất luận kẻ nào thương tổn ta. Trong lòng nghĩ như vậy, lại không dám nói ra. Tiến Nam Thiên nhìn Tử Yên bộ dáng liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, trên mặt tức giận càng trọng, vì cái gì vô luận ta vì ngươi làm cái gì, ngươi đều cảm thấy là một loại gánh nặng. Thiên viên hạo thần vì ngươi làm đồng dạng sự, ngươi liền cảm thấy hắn là ở ái ngươi. Từ Yên cắn khẩn môi đỏ, nghĩ thầm, nguyên nhân ngươi còn không biết sao. Đó là bởi vì ta ái hạo thần, không yêu ngươi, những chuyện ngươi làm ta đương nhiên cảm thấy là gánh nặng. Bất quá nàng không có nói ra, không phải bởi vì không dám nói, mà là bởi vì nàng biết, yến nam thiên như thế nào sẽ không biết nguyên nhân. Yến nam thiên như vậy hỏi nàng căn bản là không nghĩ tới muốn nàng đáp án. Từ Yên không lời gì để nói. Nàng đành phải tiếp tục nghe Yến Nam Thiên đối nàng chỉ trích, chính là ngoài dự đoán mà, Yến Nam Thiên không có lại nói ra nói như vậy, ngược lại nói cho nàng, ta sẽ chờ ngươi, chờ ngươi tìm được mộ dung phong, chờ ngươi chưa khỏi bệnh lúc sau, ta lại đến. Không đợi Tử Hiên nói cái gì, Yến Nam Thiên lại nói, Vân Nhi, ngươi không cần lại khuyên chấm, chấm cùng hiên viên hạo thần chi gian nhất định sẽ có một trận chiến. Hắn lại khôi phục đối chính mình tôn sưng. Tử Hiên tưởng từ trong lòng ngược hắn ra tới, lại bị hắn hiểu rõ tâm tư. Không cho nàng động, Từ Yên đành phải hỏi, ngươi muốn như thế nào đánh? Trẫm sẽ cùng Hiên Viên Hạo thần ước định, ai thắng, ai liền có thể được đến ngươi. Hắn ngữ khí lộ ra vô cùng tự tin. Tử Yên rất là phẫn nộ, ở trong lòng ngực hắn dãy rủa, lại không có sức lực tránh thoát cánh tay hắn, Tử Yên lạnh lùng nói, buông ta ra. Hắn lại bất vi sở động, có nói cái gì ngươi liền ở ta trong lòng ngực nói. Từ Yên nói, ngươi cùng Hạo thần đánh là các ngươi sự, ta lại không phải các ngươi chiến lợi phẩm, dựa vào cái gì ngươi muốn quyết định ta ý nguyện? Tháng mươi tư đem hết thảy đều nói cho ta được không? Từ Yên tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ngủ không phải chính mình phòng, hiên viên hạo thần cũng không ở, đây là nơi nào a? Người tới. Lại không ai tiến vào, hiên viên hạo thần đem chính mình đưa tới địa phương nào tới. Đang ở hầu nghi gian, hắn đi đến, Từ Yên đã biết, nơi này là trong cung, không phải tướng phủ. Người như thế nào mang ta tới nơi này? Từ Yên trách cứ hắn. Hắn lại không thèm để ý, không tới nơi này, tới nơi nào? Ta hẳn là hồi tướng phủ. Tử Yên cái cọ nói, hồi cái gì tướng phủ a? Trừ phi, trừ phi hắn Tuấn Mỹ mặt tới gần Tử Yên, vẻ mặt ta cười, ngươi thích ta buổi tối đi tướng phủ cùng ngươi yêu đương vụng trộm. Tử Yên tức giận mà huy quyền đánh hắn, ai muốn cùng ngươi yêu đương vụng trộm? Hắn bắt được Tử Yên tay, cười nói, cho nên ta liền đem ngươi ôm đến trong cung tới, như vậy ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, đỡ phải ta mỗi ngày chiều tướng phủ chạy. Tử Hiên đang muốn nói cái gì, đã bị hắn đánh gãy, hảo. Cái gì đều không cho nói, về sau ngươi liền phải ở nơi này, cùng ta ở cùng một chỗ. Tử Hiên biết cái cọ cũng vô dụng, hắn làm đế vương, cũng trở nên càng ngày càng bá đạo. Hắn ngồi ở Tử Hiên bên người, ôn nu mà đối nàng nói, A Vân, ngươi đáp ứng quá ta, ta cho ngươi đi thầy Hiến Nam Thiên, ngươi trở về lúc sau, đem sở hữu sự tình đều nói cho ta. Tử Hiên trầm mặc một hồi, vẫn là không nói. Hiên viên hạo thần cuối đầu ngửi nàng phát gian hương thơm, nặng nề mê say, thật sâu mà nhìn nàng. Ánh mắt chiến miên, à vân, đem hết thể đều nói cho ta được không? Ta muốn biết ngươi toàn bộ. Tử hiên trong lòng có nhẹ nhẹ ngọt ngào cuốn quanh, rúc vào hắn ấm áp ngực, mềm nhẹ đặng cười, hảo. Hiên viên hảo thần trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, có một số việc hắn sớm đã biết, lại vẫn là muốn nghe tử hiên chính miệng nói cho hắn. Vậy ngươi trước nói cho ta ngươi biết đến có bao nhiêu? Lấy hắn cuốn khéo, chính mình cùng hắn cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, tổng hội lộ ra một ít dấu vết để lại. Quả nhiên là cái gì đều không thể gạt được ngươi." Hắn bất đắc dĩ cười, duỗi tay chọc chọc nàng chót mũi. "Tuấn nơi này nên. Hào đi, kỳ thật ta biết, Bình Định Nam Cương chi loạn không phải ngươi lần đầu tiên rong ruổi chiến trường." Từ Hiên gật gật đầu, "Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được?" Hiên Viên Hạo thần thâm trầm cười, "Phu nhân, ngươi liền như vậy hoài nghi phu quân của ngươi năng lực." Từ Hiên rồi nói, "Ai biết ngươi có phải hay không lại tự cho là đúng? Các ngươi hoàng gia nam nhân cái nào không phải tự cho mình siêu phàm?" Mắt cao hơn đỉnh, ngươi là của ta nữ nhân, có chút đồ vật ngươi vô luận như thế nào không nghĩ làm ta biết, còn là sẽ ở trong lúc lơ đãng hiển lộ ra tới. Hắn vẫn là kêu phó tự tin tư thái. Thì như nói đi, tử yên mới không phục, có như vậy rõ ràng sao? Chính mình có như vậy không cẩn thận sao? Hảo, ta khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hắn nhìn nàng giận dỗi đà hồng dung nhan, trong lòng yêu thương không thôi, ở nàng môi anh đảo mặt trên in lại ôn nhu một hôn, chọc đến tử yên mặt đẹp đỏ lên. Vội vàng đẩy ra hán, nói chính sự. Có rất nhiều địa phương đều có thể thuyết minh. Đệ nhất, dựa theo ngươi cách nói, ngươi là ở mây trắng sơn trang lớn lên, ở gà cho ta phía trước chưa bao giờ hạ quá sơn. Nếu thật là như vậy, liền tính ngươi võ nghệ lại như thế nào cao cường, cũng là không có kinh nghiệm đối địch. Phải biết rằng, chiến trường giết địch, thực chiến kinh nghiệm quan trọng nhất, chính là, ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm, mặc kệ là cùng ta tỉ thí, vẫn là sát hắc bạch vô thường, ngươi kinh nghiệm đều phi thường phong phú. Như thế nào đều nhìn không ra tới là mới ra đời tay mới. Từ Hiên thất kinh, vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu mà thực hảo, không thể tưởng được ở hiên viên hạo thần trước mặt thế nhưng lỏa lộ không bỏ sót. Nay cũng không đủ để thuyết minh ta trước kia thượng quá chiến trường đi, có lẽ ta trộm lưu xuống núi, đi giang hổ du lịch quá đâu. Từ Hiên không thừa nhận, mới không nghĩ lại trước mặt hắn dễ dàng như vậy bại hạ trật tới. Ngươi nha đầu này, thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Hắn sủng nịch cười. Vậy ngươi tiếp tục a. Ở 8 năm phía trước, ta ở Ninh Càng dưới chân núi gặp được ngươi, lúc ấy ngươi nữ giả nam trang, lúc ấy ngươi mới là chân chính mới ra đời. Ta sớm nói cái kia không phải ta. Tử Yên có chút tức muốn hộc máu. Ta còn không có nói xong, ngươi vội vã phủ nhận làm gì. Hay là ngươi đối ngay lúc đó tình huống rõ như lòng bàn tay. Hắn mang theo thực hiện được ý cười. Tử Yên mới biết mắc mưu, thẹn quá thành giận, biểu môi, không nói một lời. Hiên viên hạo thần thấy thế, lắc đầu thở dài, nữ nhân này. Nóng giận tính tình đại doa người, hảo hảo, đừng nóng giận, bằng không vi phu hôm nay tự mình xuống bếp, vì ngươi làm một con gà nướng được không? Ngươi lần này lại muốn lợi dụng ta đi thế ngươi đối phó ai a Thử Hiên tức giận. Lần trước liền nói sao, hắn lúc ấy như thế nào như vậy hảo tâm, hạ mình hàng quý mà thế chính mình nướng cái gì gà rừng, nguyên lai là tính hảo muốn lợi dụng chính mình đi đối phó hắc bạch vô thường. Hiên viên hạo thần sắc mặt có chút xấu hổ, sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, A Vân còn không có quên. Hiện tại còn không quên nhắc tới tới nói móc hắn. Là muốn đi đối phó một nữ nhân. Cái gì nữ nhân? Từ yên hổ nghi mà nhìn hắn. Hiên viên hạo thần ra vẻ khó xử, có chút khó mà nói. Nữ nhân này điêu ngoa tùy hứng, phi dương ương ngạnh, vô pháp vô thiên, thường xuyên liền ta đều không bỏ ở trong mắt. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. nay còn không đơn giản, ngươi cách nàng xa xa mà, không bao giờ muốn gặp nàng, không phải được rồi. Đáng giận hiên viên hạo thần. Chuyển con mà châm trọc chính mình Hiên viên hạo thần bỗng dưng đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực Ái muội mà ở nàng bên tay nói Chính là ta luyến tiếp Ta lại hảo ái nàng Ta không rời đi nàng Ngươi nói làm sao bây giờ đâu Nàng nếu như vậy đáng giận Ngươi làm gì lại như vậy ái nàng Thử yên sắc mặt từng đỏ Không phải đáng giận Là đáng yêu Ngươi không biết nàng có bao nhiêu đáng yêu Ta chỉ ái nàng một cái Hiên viên hạo thần sửa đúng nói Bàn tay to đem nàng ôm đến càng thận. Đáng giận hiên viên hạo thần Ngươi khi dễ ta. Biến đổi pháp mà nói chính mình điêu ngoa tùy hứng, không có đại gia phong phạm. Ta nào dám a? từ trước đến nay chỉ có ngươi khi dễ ta, ta nào dám khi dễ ngươi. Hắn rất là hủy khuất. Từ Hiên buồn cười, có hay không người đã nói với ngươi làm gà nướng rất khó ăn a? Lần trước hủy khuất chính mình ăn uống, lần này chính là không nghĩ lại hủy khuất chính mình. Hiên viên hạo thần càng là hủy khuất, ta nhưng chỉ làm cho ngươi một người ăn qua, ngươi còn ngại khó ăn. Vậy kỳ quái. Ta xem ngươi lần trước nướng gà rừng thời điểm động tác rất quen thuộc ra. Tử Yên có chút khó hiểu, hắn chỉ nướng quá một lần. Tinh Long vệ bọn họ là bí mật quân đội, thường xuyên chấp hành đột phát nhiệm vụ. Nếu là quân nhu không kịp cung ứng, bọn họ thường thường yêu cầu lâm thời tìm ăn. Dần ra, mọi người đều sẽ cái này, ta xem nhiều, tự nhiên cũng sẽ. Nguyên lai like là như thế này, liền nói sao, hắn vị này tôn quý vương ra như thế nào sẽ cái này. Hiên viên hạo thần gõ một chút từ Yên đầu. Ta nhưng cho tới bây giờ không có chân chính động thủ nướng quá, lần đầu tiên nướng cho ngươi ăn, ngươi còn không cảm kích. Tử Yên xoa hơi hơi có chút đau đầu, chu lên cái miệng nhỏ, vẻ mặt đưa đám, chính là thật sự không thể ăn sao. Ta tổng không thể nghĩ một đằng nói một mèo đi. Hiên viên hạo thần nhớ tới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta làm không thể ăn, ngươi tới thử xem. Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi vào được thính đường, thượng được chiến trường, còn hạ được phòng bếp. Này có cái gì khó? Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức bổn tiểu thư chủ nghệ. Tử Hiên kiêu ngạo nói. chợt thoáng nhìn hắn khỏe miệng khẽ nhất, lập tức phản ứng lại đây, lại bị lừa, thượng hắn phép khích tương đương, chính mình khi nào trở nên như vậy vô tâm cơ, chính là lời vừa ra khỏi miệng, đã thu không trở lại. Hiên Viên Hạo Thần tâm tình rất tốt, phép khích tướng lại hiệu quả, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Tử Hiên không tỏ ý kiến, lập tức nói sang chuyện khác, tiếp tục nói chính sự. Phu nhân không đáp ứng ta liền không nói. Hắn nhưng thật ra có kiên nhẫn. Từ Yên nhìn chầm chầm kia trương tuấn giật mà lại có thể ác mặt, hung hăng nói, hảo. Ta đây liền tiếp tục, ngươi lúc ấy che mặt, ta nhận không ra ngươi, sau lại ta vận dụng các loại biện pháp cũng tìm không thấy ngươi. Ta hoài nghi thiếu niên này có lẽ căn bản là không tồn tại, thẳng đến ở miêu cương bình định thời điểm ta phát hiện ngươi ánh mắt cùng ngày ấy thiếu niên kia ánh mắt giống nhau như lúc. Ta bắt đầu hoài nghi ngươi chính là cái kia thiếu niên, nếu ngươi chính là năm đó thiếu niên kia, kia hết thể liền có thể giải thích. Từ Yên không nói. Nguyên lai hắn lần đó lợi dụng chính mình đi sát hắc bạch vô thường, còn tôn làm chính mình lại lần nữa dùng ra lá liêu phi đao tâm tư để làm hắn xác nhận chính mình chính là kia bạch đi che mặt thiếu niên. Sau lại ta rốt cuộc xác nhận ngươi chính là vị kia bạch tỷ trẻ thiếu niên, chỉ là ngươi vô luận như thế nào đều không thừa nhận, ngược lại khiến cho ta hoài nghi ngươi là nữ giả nam trang. Lúc ấy chính trực chiến sự, ngươi đi phương hướng lại là tím hà quan phương hướng, cho nên ta hoài nghi ngươi là đi toàn quân, nữ giả nam trang đi toàn quân. Ngươi không chịu thừa nhận. Là sợ ta tìm hiểu nguồn gốc mà tra ra chuyện khác, đúng hay không? Thử hiên chỉ có thể gật đầu, thật là như vậy. Ai ngờ tốt quá hóa lốt, chính mình liều chết không thừa nhận, cũng vẫn là khiến cho hiên viên hạo thần hoài nghi. Chân chính diệp kinh hồng đã sớm đã chết, đúng không? Hắn một sửa phía trước tự tin phi dương, ngữ khí trở nên có chút chấm thấp. Là, ta từ nhỏ cùng nhị ca thân hậu, ngươi tin tưởng người với người chi gian thật sự có tâm linh tương thông sao. Ta tin tưởng, năm ấy sư phó đã qua thế. Ta còn chưa cập kê, ngày ấy đột nhiên cảm thấy ngực vô duyên vô cớ một trận đau nhức, không lý do tâm thực hoảng, Ta từ nhỏ cùng nhị ca cùng nhau đánh đàn phổ nhạc, chúng ta cơ hồ đạt tới cái loại này tâm ý tương thông cảnh giới, chỉ cần một ánh mắt liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Ta chưa bao giờ từng có loại này không khỏe cảm, ta lo lắng nhị ca đã xảy ra chuyện, vì thế ta hạ sơn đi trước hai nước giao binh tím hà quan, binh hoang mã loạn thời đại, một nữ tử hành tẩu đương nhiên nhiều có bất tiện, ta chỉ có thể nữ giả nam trang lại không nghĩ rằng ở Ninh Cảng dưới chân núi sẽ gặp được ngươi. Hiên viên hạo thần lại lần nữa ôm nàng vòng eo, ở nàng môi đỏ thượng in lại thật mạnh một hôn, thâm tình chăm chú nhìn nàng, chúng ta duyên phận ở 8 năm trước cũng đã chú định, ngươi đã sớm chú định là nữ nhân của ta. Ngươi lúc ấy vì cái gì muốn cứu ta? Hắn hỏi ra bồi dối hắn đã lâu vấn đề. Từ Yên không phải đi hành hiệp trưởng nghĩa, nàng lại không phải giang hồ du hiệp, hơn nữa cùng bọn họ hai bên người đều không quen biết, nàng kia thanh cao tính tình. Lúc ấy như thế nào liền sẽ nghĩ quản này nhàn sự đâu. Còn như vậy hảo tâm mà cho chính mình đám người giải dược, cái loại này kỳ quái độc, nếu là nàng không cho giải dược, chính mình liền tính không bị thích khách giết, cũng sẽ bị độc dược độc chết. Hắn như thế nào đều không nghĩ ra, tử nhiên vì cái gì cứu hắn, trả lại cho bọn họ giải dược, lại còn có thật sự có thể giải bọn họ độc, lại từ đầu đến cuối đều không có cùng bọn họ nói một lời. Tháng 15 xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Kỳ thật ta là tưởng thử một lần ta võ công. Tử Hiên vẻ mặt vô tội mà nói, a, hiên viên hạo thần rất là khó hiểu, cái gì võ công? Nàng kia một thân võ công còn có cái gì hảo thí, có mấy người là nàng đối thủ? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, A Vân ý tưởng có đạo lý, thực chiến kinh nghiệm so lý luận xuông thật sự nhiều. Chính là lá liêu phi đao A Tử yên kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích, cái loại này võ công là ta ở một quyển võ học bí tịch mặt trên nhìn đến, ta chống luyện, sư phó của ta cũng không biết. Ta cũng chưa bao giờ dám ở sư phó trước mặt triển lãm loại này đào pháp. Ta tuy rằng trước kia cũng hạ quá một lần sơn, chính là trước nay đều không có cùng người chân chính quyết đấu quá, lần này đi lại là xa trường, ta tự nhiên là phải thử một chút ta loại này ám khí sâu cạn. vừa lúc gặp được các ngươi, những cái đó hắc y nhân mỗi người võ công thoạt nhìn đều không tồi, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống cái gì người tốt, tuy rằng các ngươi thoạt nhìn cũng không giống người tốt, bất quá tương đối lên. Ta còn là lựa chọn bọn họ tới thử xem ta này lá liêu đao pháp uy lực. Hiên viên hạo thần dở khóc dở cười, kia lúc ấy cũng quá hiểm, nếu là tử yên nhất niệm chi gian, chính là bọn họ thoạt nhìn càng giống người xấu, chết chính là bọn họ. Tử yên xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, thản nhiên trực tiếp mà nói cho hắn, ngươi yên tâm, ta đối dùng độc người từ trước đến nay không có gì hảo cảm, cho nên có thể khẳng định, ta lúc ấy sẽ không đem các ngươi thí đao. Hắn thở dài một cái, may mắn lúc ấy hắn vô dụng độc. Nếu không chết chính là bọn họ. Vậy ngươi đã cứu chúng ta lúc sau, vì cái gì muốn giúp chúng ta giải độc đâu? Hắn vẫn là kỳ quái. Người tốt làm tới cùng, ta nếu là không giúp các ngươi giải độc, các ngươi còn không phải làm theo sẽ chết. Đến nỗi tử yên vì cái gì sẽ có giải dược loại này cấp thấp vấn đề hắn liền không cần hỏi. Tử yên là thần y, -y hề môn người, có giải chăm độc dược một chút cũng không kỳ quái. Chỉ là nha đầu này xác thật là kỳ quái, thần y, -y hề môn chân quý giải độc thuốc hay đưa cho một đám không quen biết người. Chỉ vì như vậy một cái đơn giản lý do, nhất thời hứng khởi. Như vậy a Hiên viên hạo thần có chút thất vọng. Tử Yên không do hắn ở thất vọng cái gì, ngươi làm sao vậy? Ta còn vẫn luôn tâm tồn kỳ vọng, cho rằng ngươi lúc ấy là. Hắn kia tự phụ tật xấu lại tái phát, Tử Yên lập tức tiếp thượng cho rằng cái gì? Cho rằng ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, cho nên mới ra tay giúp của các ngươi, đúng không? Hắn xấu xác gửi, ngươi liền không thể hống vi phu cao hứng hạ Vậy ngươi lúc ấy như thế nào một câu đều bất hòa chúng ta nói? Hắn lại hỏi. Ta lại không quen biết các ngươi, làm gì muốn cùng các ngươi nói chuyện? Ta không kia phân nhàn hạ thoải mái. Thử Yên tức giận. Chính mình vội vàng đi tìm nhị ca, nơi nào có rảnh đi cùng nhóm người này nói chuyện thiếm. Cứu bọn họ đã chậm trễ, chính mình quý giá thời gian. Ta mặc kệ, dù sao ngươi trêu chọc ta, ngươi đời này đều chỉ có thể bồi cho ta, không bao giờ hứa rời đi ta. Hắn lời nói tràn ngập bá đạo ngang ngược. Ngươi rốt cuộc giảng không nói lý a. Tử Yên hờn rồi nói, cái gì nam nhân, chính mình trời xui đất khiến mà cứu hắn, hiện tại ngược lại bị hắn ăn bạn. Hắn đôi tay đem Tử Yên ôm càng khẩn, Tử Yên cơ hồ không thể hô hấp, chỉ phải dãy rủa đừng núp ních. Hắn hạ giọng, thanh âm áp lực thô ca, thở hổn hển. Tử Yên cảm giác được hắn thân thể căng chặt, hạ thân dị vật đang gắt gao mà đỉnh chính mình, mặt đẹp đỏ lên. Tử Hiên đành phải cúi đầu, không đi xem hắn, quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Ánh trăng sớm đã bỏ lên trên liễu đầu cảnh, trói lọi một vòng mầm trọn, trên mặt đất biến sái thanh huy. Dưng ở cẩm trì ánh trăng đem sở hữu sự vật đều mạ lên một tầng sáng tỏ thanh huy, ảnh xước xước như là che chở một tầng sa mỏng, mông lung. Qua sau một lúc lâu, tử yên bỗng nhiên nói, ngươi có hay không gặp qua ta nhị ca? Danh chấn kinh thành ngọc diện kinh hồng ta như thế nào sẽ chưa thấy qua? Thật vất vả hắn mới bình tĩnh lại. Vậy ngươi có hay không phát hiện ta cùng ta nhị ca lớn lên rất giống? Thư Yên gắt gao mà nhìn trầm trầm hắn, Hiên Viên Hạo Thần cũng không ngoài ý muốn, có chút kết quả hắn sớm đoán được. Hắn tinh tế đoan trang này, trương nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, làm hắn đêm không thể ngủ tuyệt sắc dung nhan. Diệp Kinh Hồng đã tuổi xuân chết sớm, Tiêu Trương đã từng làm bao nhiêu người kinh ngạc cảm thán Tuấn Nhan cũng đã dần dần mơ hồ. Hiện tại ở trước mặt chỉ có chính mình tình cảm chân thành, chính mình thế tử. Từ Yên không đợi hắn trả lời, liền nói: Ta đuổi tới Tím Hà quan thời điểm đã không còn kịp rồi. Nhị ca mang tướng sĩ vào nhầm địch nhân bấy giờ, cơ hồ toàn quân bị diệt, chờ đến chạy ra tới thời điểm cũng chỉ dư lại ta, từ thanh, Tư đồ trường, còn có hơi thở thoi thóp nhị ca. Từ hiên ánh mắt sâu thảm, đó là ta lần đầu tiên kiến thức đến chiến tranh tàn khốc. Ta lần đầu tiên giết người, ta lần đầu tiên biết An Bình là dùng máu tươi đổi về tới. Hiên viên hạo thần nhẹ ôm quá nàng, ánh mắt thương tiếc, chiến tranh làm như vậy một cái buồn hẳn là ở khuê các chúng đạn cầm vẽ tranh nữ tử chỉ có thể suốt ngày ở trên chiến trường chém giết. Ta không có việc gì. Cảm giác được hắn tay ở chính mình trên người lực độ, cười an ủi hắn. Nhị ca thân chịu 17 chỗ trọng thương, đã không cách nào xoay chuyển tình thế, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Lúc ấy khóc đến tê tâm liệt phế, hiện tại nhắc lại lên vẫn như cũ có chút ngẹn nào. a vân, đừng nói nữa hảo sao. Hắn muốn biết nàng hết thảy lại càng không đành lòng nàng một lần nữa lâm vào kia đoạn làm người đau đớn không thôi hồi ức. Ta thật sự không có việc gì, ta cũng chưa từng có cùng người chia sẻ quá ta tâm sự làm ta nói tiếp hảo sao? Từ yên khẩn cầu hắn, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có một người có thể làm chính mình đối hắn mở rộng cửa lòng, bồi chính mình cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Hảo, hắn sủng nghịch mà nhìn nàng. Chúng ta mai táng nhị ca lúc sau, ta nữ giả nam trang cho tử thanh một cái gợi ý. Lúc ấy ta quân sĩ khí đê mê, bốn bề thù địch, nếu ở ngay lúc này, nhị ca bỏ mình tin tức truyền ra, chỉ sợ là dậu đổ bìm leo, quân tâm tán loạn, chỉ dựa vào đại ca một người chưa chắc năng lực vãn sóng to. Xoay chuyển cắn khôn. Từ thanh cùng tư đổ trương tự nhiên cũng biết rõ điểm này. Từ thanh đột nhiên phát hiện ta lớn lên rất giống nhị ca. Nếu nam trang, lại hơi thêm tân trang, nói không chừng có thể giấu hôn quá quan, lấy giả đánh cháo. Trọng chỉnh quân trung sĩ khí, tìm kiếm cơ hội, ban cho phản kích. Đây cũng là duy nhất cơ hội. Ở cái loại này dưới tình huống, ta không có lựa chọn nào khác. Từ đây ta liền thế nhị ca sống ở chiến trường phía trên. Lấp lánh vô số ánh sao, ánh trăng thanh thấu như nước, đêm dài sân hoa quế phù ngọc, xương hoa đầy đất. Việc này trừ bỏ ngươi đại ca, từ thanh cùng tư độ trường, còn có ai biết. Lạnh đêm, chỉ có hắn thanh âm mang theo ấm áp. Từ yên lấp đầu, đại ca trong quân cẩn thận người đông đảo, chỉ cần hơi thêm lưu ý, tự nhiên có thể phát hiện bất đồng, cho nên ta cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người biết, chỉ là, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, quốc nạn vào đầu, cơ hồ mỗi ngày đều có người chết đi, cùng kia so sánh với. Này chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Hiên viên hạo thần trầm mặc không nói, thay đổi là chính mình, chỉ sợ cũng sớm đã phát hiện vấn đề. Một nữ tử tuy rằng có thể nữ giả nam trang, nhưng hành vi rốt cuộc cùng nam nhân có quá nhiều bất đồng. Bình Nam Vương thủ hạ không thiếu khôn khéo có khả năng chi sĩ, phát hiện bí mật này cũng là chuyện sớm hay muộn. Khó trách trước kia liền nghe hạo nguyệt nói Bình Nam Vương bộ hạ đều đối tử hiên cung kính có thêm, còn kỳ quái này đó võ tướng như thế nào sẽ thần phục một nữ tử. Nguyên Lai bọn họ đã sớm biết sau lại cùng bọn họ cùng nhau bảo vệ quốc gia diệp kinh hồng cũng không phải chân chính diệp kinh hồng, mà chỉ là hắn muội muội diệp Tử Yên, bọn họ đối như vậy một cái kiên trinh dũng nghị nữ tử đã sớm lòng mang kính ý. Trách chỉ trách chính mình lúc ấy ngốc, bị mặt ngoài hiện tượng sở mê hoặc, đối như vậy một cái trời cao đưa cho chính mình tốt nhất lễ vật, chẳng quan tâm ác ngữ tương hướng, khiến người tài giỏi không được trọng dụng, nhẹ nhàng nắm lấy nàng nhu đề, "Thực xin lỗi, ta đã từng hại ngươi bị như vậy nhiều khổ hắn cười có chút chua xót." May mà, hiện tại trời cao lại cho ta một lần cơ hội, làm ta còn có thể hảo hảo bồi thường ngươi. Tử yên tầm mắt có chút mơ hồ, hắn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú cũng có chút mơ hồ không rõ, lầm bầm nói, vạn dằm trở về năm càng thiếu, mỉm cười. Cười khi hãy còn mang lĩnh mai hương. Thử hỏi lĩnh nam ứng không tốt. Lại nói, này tâm an chỗ là ngô hương. Này tâm an chỗ là ngô hương, này tâm an chỗ là ngô hương hắn lặp lại nói, nắm lấy tử yên nhu để đôi tay cũng càng thêm kiên định hữu lực. Cả đời này, ta đều sẽ không lại làm ngươi rời đi ta. Tử Yên tưởng đối với hắn cười, nước mắt lại ngăn không được mà theo gương mặt chảy xuống tới, hắn dùng ống tay háo nhẹ nhàng phất đi Tử Yên thanh lệ. Qua ba năm, chiến tranh rốt cuộc muốn kết thúc, lúc này truyền đến tin tức, hoàng thượng phải cho nhị ca tứ hôn, đem tam công chúa ban cho nhị ca, ta nơi nào có thể cưới tam công chúa. Chúng ta liền kế hoạch một lần nhị ca chết. Tử Yên nói nhẹ nhàng băng quơ. Nhưng là hiên viên hạo thần biết nàng này 3 năm quá đến lại là như thế nào một loại gian nguy sinh hoạt, bùi gai trọng sinh. Vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, Diệp Kinh Hồng vì sao sẽ ở chiến tranh sắp thắng lợi thời điểm đâm máu xa trường. Nguyên lai chân chính Diệp Kinh Hồng đã sớm ra ngựa bọc thây, thanh sơn chôn cốt. Chiến tranh sau khi chấm dứt, ta liền trở về mây trắng sơn trang, cho đến gả cho ngươi. Ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi cùng triệt nhi sự tình. Đây cũng là hắn rất sớm phía trước liền muốn biết sự tình. Triệt Nhi so với ta nhỏ 2 tuổi, là cái tùy tiện hài tử, rất nhiều người đều thích hắn, đứa nhỏ này cũng xác thật thực làm cho người ta thích, người lại thông minh, vô luận thứ gì, vừa học liền biết, ta cũng thực thích hắn. Hắn lúc ấy không biết người là nữ đi. Hiên viên hạo thần nói, thuần triệt người là thông minh không giả, chính là là cái thô tuyến điểu, chưa chắc có thể phát hiện bí mật này. Không tuổi, Triệt Nhi là ở ta thành nhị ca lúc sau mới đến trong quân, hắn vẫn luôn cũng không biết ta là nữ, hắn thấy ta sẽ rất nhiều đồ vỡ thực cảm thấy hứng thú, dần dần mà, chúng ta thành thực tốt huynh đệ, hắn vẫn luôn kêu ta kinh hồng ca ca. Thường xuyên quấn lấy ta muốn ta dạy hắn y dề thuật, dạy hắn trà đạo, dạy hắn võ công, dạy hắn thổi ông sáo, hắn cũng là cái chân chính thế gia con cháu. Thử yên thở dài, hiên viên hạo thần không có chen vào nói, hắn biết thuần triệt chết vẫn luôn là ác vân trong lòng đau, đứa nhỏ này, hắn sau lại cũng biết thuần triệt kỳ thật không phải đường quốc công giết, mà là hiên viên hạo thiên giết chính là hiện tại thoạt nhìn rõ ràng chính là tử hiên biết thuần triệt là ai chứ, vẫn như cũ thả chạy hiên viên hạo thiên, xem ra Từ Yên là thật sự bung xuống. Đao thần không nhiều lắm. Dần dần mà, ta cùng Triệt Nhi tựa như một đôi chân chính ca ca cùng đệ đệ giống nhau, ta thực thích đứa nhỏ này, cũng thực chiếu cố hắn, tuy ở trong quân, hắn ham chơi tính tình vẫn là một chút cũng chưa biến, thẳng đến kia một ngày. 86 thương lang 18 kỵ. Hiên viên Hạo thần biết quan trọng nhất địa phương muốn tới. Tử Yên hít sâu một hơi. Lúc ấy, chúng ta cùng Tây Nhạc quân đội ở Lăng Tiêu Sơn phụ cận rằng co không dưới. Lăng Tiêu Sơn, là đông hàn cảnh nội một tòa danh Sơn, Sơn Thế Hiểm Trở, phong cảnh tuyệt đẹp. kia một ngày, Triệt Nhi lại trộm chuồn ra quân doanh, nghe nói là vì chảo một con thỏ. Triệt Nhi rốt cuộc tuổi nhỏ, đại ca tuy là chị quân nghiêm cẩn, cũng thường thường đối như vậy một cái hài tử ngạnh không hạ thủ. Tuy rằng hắn chỉ so chính mình nhỏ 2 tuổi, chính mình đỉnh nhị ca tên tuổi, là danh chấn thiên hạ kinh hồng tướng quân, Triệt Nhi chỉ là cái hài tử Là cái tiểu tướng, chính là ai đều yêu thương hắn, che chở hắn, đối mặt như vậy một cái đáng yêu hài tử, đại ca tâm cũng sẽ trở nên mềm mại. Vốn di triệt nhi thường thường làm loại chuyện này, ta cùng đại ca đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, trong quân như vậy gian nan năm tháng, triệt nhi như vậy một cái hoạt bát đáng yêu hài tử như thế nào có thể chịu đựng được. Tử hiên thanh âm lộ ra đau kịch liệt. Hiên viên hạo thần ôm nàng, yên lặng mà an ủi nàng. Ta thật sự không có việc gì. Tử hiên tiếp tục hồi ức, chính là... Đêm đó, Triệt Nhi vẫn luôn chậm chạp chưa về, ta có chút luống cuống, này dù sao cũng là ở hai quân giao chiến thời khác, tuy rằng là ở vào chiến tranh rằng có giai đoạn, chính là Triệt Nhi, như vậy một cái vô câu vô thuốc hải tử rốt cuộc chạy đi nơi đâu đâu. Ta thực lo lắng hắn bị quân địch trộm tới. Chúng ta tìm khắp quân doanh phụ cận, cũng không tìm được Triệt Nhi. Ta đi tìm đại ca, yêu cầu ra quân doanh đi tìm Triệt Nhi, ta lo lắng Triệt Nhi bị Tây Nhạc quân bắt đi, Triệt Nhi chỉ là cái hải tử, là cái tiểu tướng. Đối tây nhạc quân đội kỳ thật không có gì giá trị, nếu như bị chảo, bọn họ nhất định sẽ giết hắn. Đại ca biết ta cùng triệt nhi chi gian tình nghĩa, đại ca đồng ý, vì thế, đêm đó ta cùng triệt nhi phụ thân, thuần lao tướng quân cùng nhau ra doanh đi tìm triệt nhi. Sau lại, chúng ta tìm được rồi lăng tiêu sơn, rốt cuộc ở nơi đó tìm được rồi triệt nhi. Từ yên lộ ra nhàn nhạt ý cười triệt nhi quả nhiên là cái nghịch ngợm hải tử, hắn truy con thỏ đuổi tới lăng tiêu sơn, bị lăng tiêu sơn cảnh đêm cấp hấp dẫn ở, nhìn nhìn liền quên mất đi trở về. Từ yên thanh âm thanh triệt ta vẫn luôn đều nhớ rõ, đêm đó ánh trăng thực hảo, minh nguyệt sáng tỏ, hàn quang chiếu thiết ý đi lăng tiêu sơn cảnh đêm thật sự thực mỹ, như vậy cảnh đẹp, làm ta cơ hồ đều đã quên, đây là ở thời gian chiến tranh, đêm đó, ta lại lần nữa rung túng triệt nhi, chúng ta ba người cùng nhau thưởng thức lăng tiêu sơn cảnh đẹp. Hiên viên hạo thân biết, A Vân cùng triệt nhi tuy không phải thân tỷ đệ, nhưng là A Vân là phát ra từ nội tâm yêu thương triệt nhi, bằng không. Ở dương cung bạt kiếm thời gian chiến tranh, không có truy cứu thuần triệt tội lôi đã là không dễ, nơi nào còn sẽ rung túng triệt nhi. Bất quá kia cũng quá nguy hiểm, chỉ có ba người, nếu là gặp được quân địch, liền sẽ chết không có chỗ chôn Lăng tiêu sơn ly quân doanh còn có một đoạn thật dài khoảng cách, tới rồi đêm khuya, ta nói cho bọn họ cần thiết phải đi về. Hiên viên hạo thần biết kế tiếp phát sinh sự tình nhất định là làm người khó có thể thừa nhận, hắn nắm chặt ta vơ tay. Có lẽ là lâu lắm không có thả lỏng. Triệt nhi vẫn là thực hương phấn, hắn đi ở phía trước, một đường nhảy nhót, ta cùng thuần lao tướng quân ở phía sau, bất đắc di lắc đầu, triệt nhi đứa nhỏ này khi nào mới có thể lớn lên. Từ Yên hô hấp đông nhiên căng thẳng, hiên viên hạo thần vội ôm lấy nàng đống nhiên, ở một cái chỗ rẽ chỗ, triệt nhi ngừng lại, đột nhiên giống bị người điểm huyệt giống nhau, bất động. Từ Yên che lại chính mình ngực, làm như bị kinh hoách. Làm sao vậy? Hắn không cấm ra tiếng hỏi. Mặt sau ta cùng thuần lao tướng quân hai mặt nhìn nhau. Không biết phát sinh chuyện gì, chúng ta lướt nhau, chạy nhanh đi theo tiến lên đi. Các ngươi thấy ai? Hán Tâm cũng nhắc lên. Từ Yên gần từng chữ một mà nói Yến Nam Thiên, hắn tới tiền tuyến đốc chiến. Hiên Viên Hạo Thần có chút kỳ quái, liền tính là thật sự gặp phải Yến Nam Thiên, Yến Nam Thiên mang theo thị vệ, lấy A Vân võ công, tưởng toàn thân mà lui hẳn là còn không phải việc khó. Huống chi, thuần triệt võ công hắn cũng biết, cũng không tồi, kia Yến Nam Thiên thị vệ đánh cái ngang tay cũng có khả năng. Thuần lão tướng quân Võ Công khẳng định ở thuần triệt phía trên. "Hương chi, Yến Nam Thiên đi tiền tuyến đốc chiến, còn có thể mang hàng ngàn hàng vạn thị vệ không thành." Từ Yên biết Hạo Thần suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói Yến Nam Thiên tuy rằng đáng sợ, lại còn không đến mức làm ta dọa thành như vậy, đáng sợ chính là hắn bên người Thương Lang 18 kỵ. Hiên Viên Hạo Thần tâm đột nhiên căng thẳng, thân hình cứng đờ, "Thương Lang 18 kỵ?" Thương Lang 18 kỵ là Tây Nhạc nhất cụ sức chiến đấu bí mật vệ đội, Thương Lang 18 kỵ chỉ nguyện trung thành với Yến Nam Thiên. Vì yến nam thiên khai thác cương thổ lập hạ công lao hắn mã, tuy rằng chỉ có 18 cá nhân, nhưng là mỗi người võ nghệ cao cường, mỗi người võ công đều không ở hắn trong phủ đệ nhất cao thủ hàn thuận do dưới. Hơn nữa, bọn họ 18 cái liên thủ lên, còn sẽ một loại kỳ môn trận pháp, lâm vào loại này kỳ môn trận pháp người trước nay liền không có chạy thoát quá, bọn họ đã từng từng có trong một đêm giết thượng vạn người huy hoàng chiến tích, nổi tiếng như gặp quỷ. A Vân, A Vân cư nhiên gặp bọn họ. Hắn gắt gao mà ôm A Vân. A Vân lại nói chúng ta lâu ở trong quân, tự nhiên nghe nói qua thương lang 18 kỵ, tuy rằng đó là chúng ta lần đầu tiên thấy Yến Nam Thiên, chính là chúng ta thực mau liền biết hắn chính là lúc ấy Tây Nhạc Thái tử ra Yến Nam Thiên. Thương lang 18 kỵ chỉ nguyện trung thành với Yến Nam Thiên, xem trang phục, một thân hoàng chữ trang điểm, ở dưới ánh trang rực rỡ lấp lánh, tự nhiên tự nhiên đoán được đây là ai. Còn nhớ rõ đêm đó chính mình vừa thấy bọn họ liền biết, bọn họ chính là trong truyền thuyết thương lang 18 kỵ, toàn thân hắc ý hề, sắc khí nghiêm nghị. Tay cầm luôn đào, bất động mà thôi, vừa động khoảnh khắc chi gian, liền lấy địch nhân tánh mạng. Đêm đó, chính mình không dám động, cùng triệt nhi giống nhau, tay đều bắt đầu run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay đều bắt đầu ra mồ hôi, chân đều bắt đầu nhuốn ra. Lần đầu tiên có như vậy cảm giác sợ hãi, tuy nói ở chiến trường ngốc thời gian không ngắn, chính là lần đầu tiên cảm giác tử vong ly chính mình như vậy gần. Bọn họ sát khí như thế nùng liệt, mắt ương gắt gao mà nhìn chầm chầm trước mắt ba người, phản phất bọn họ đã là đau hạ vong hồn, cũng là. Thương Lang 18 kỵ không ra tay mà thôi, vừa ra tay thủ hạ chưa từng người sống. Lúc ấy, ta là thật sự sợ hãi, ta kinh hồn kiếm đều thiếu chút nữa rất đến mà lên rồi, bọn họ thật đáng sợ, bọn họ nồng đậm sát khí đem chúng ta bao phủ, ương liếc mắt một cái đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ đợi Yến Nam Thiên ra lệnh một tiếng, chúng ta liền sẽ thành bọn họ đau hạ vong hồn. Hiên Viên Hạo thần tràn đầy đau lòng, A Vân chính mình lúc ấy cũng chỉ là một cái 16 tuổi nữ hài tử, liền tính võ công cao cường Cũng tuyệt không phải thương lang 18 kỵ đối thủ, thực lực như thế cách xa, đối mặt này đó giết người không chấp mắt cố máy giết người, lại có thể nào không sợ hãi. Tiến Nam Thiên cũng thực mau sẽ biết chúng ta là ai, đêm đó ánh trăng sáng ngời như ngày, ta bảo kiếm mặt trên có khắc kinh hồng hai chữ, hắn tự nhiên đã biết ta là ai. Đến nỗi triệt nhi cùng thuần lao tướng quân, hắn cơ hồ đều không có để vào mắt quá. Nghĩ đến hắn cũng không nghĩ tới, hắn này một chuyến tiền tuyến đốc chiến cư nhiên có này thu hoạch ngoài y muốn cư nhiên đụng phải ngọc diện kinh hồng Bất quá hắn chậm chạp không hạ lệnh, chúng ta liền vẫn luôn rằng co, ai cũng không dám động, ta dần dần bình tĩnh xuống dưới, ta hạ quyết tâm, ta chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Ta không tin, Thương Lang 18 kỵ liền có thể không uống một binh một tốt mà giết ta cái này giang hồ đệ nhất cao thủ Ngọc La sát đệ tử. Từ hiên ngữ khí lộ ra vô biên quyết tuyệt. Hiên Viên Hạo thần đau lòng cực kỳ, hắn lao đi a vân nước mắt, tràn đầy thương tiếc. Từ Yên nhắm hai mắt lại, dựa vào trong lòng ngực hắn, tiếp tục cùng hắn kể ra đêm đó thảm thiết. Thử Yên Lâm vào đêm đó hồi ức, liên ở hai bên rằng có ước chừng có nửa canh giờ bộ dáng, Yến Nam Thiên giơ tay lên, Từ Yên biết bọn họ muốn động thủ. Từ Yên la lên một tiếng Triệt Nhi, đừng sợ. Dẫn đầu rút ra Kinh Hồng bảo kiếm, vọt tới bọn họ trận doanh trung, chính mình là ba người bên trong võ công tối cao một cái, chỉ có đem bọn họ chủ yếu lực lượng tập trung đến trên người mình, Triệt Nhi bọn họ mới vừa có khả năng có một đường sinh cơ. Thức mau, hai bên liền đánh lên, Yến Nam Thiên chỉ là ở bên lạnh lùng mà quan chiến. Trận này thực lực cách xa chiến tranh kết quả quả thực chính là chú định, không cần hắn quá quan tâm, bất quá, có thể giết ngọc diện kinh hồng, đối diệp ra quân chính là trọng tỏa, lúc này đây, thu hoạch quá lớn. Thương lang 18 kỵ quả nhiên danh bất hư truyền, đao pháp thuần thục, ánh đao sắc bén, xuống tay lại mau lại tàn nhẫn, tử yên ỉ vào khinh công hảo, nẽ qua rất nhiều lần nguy hiểm. Bất quá, thực mau triệt nhi cùng thuần lao tướng quân liền đều bị thương, may mà đều là vết thương nhẹ, bọn họ ba người bị vây khốn ở bên trong. Yến Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, ngoan cố chống cự. Bọn họ vây quanh ở Tử Yên ba người bắt đầu xoay quanh, thực mau liền xoay chuyển ba người đầu choáng váng nao trướng, thấy không rõ phương hướng, Tử Yên cầm triệt nhi tay, nhẹ giọng nói Triệt Nhi, đừng sợ. Triệt Nhi quyết tuyệt nói kinh hồng ka ka, Triệt Nhi không sợ. Lúc này Yến Nam Thiên thanh âm truyền đến Diệp Kinh Hồng, bổn cung yêu quý ngươi là một nhân tài, ngươi nếu chịu quy thuận bổn cung, bổn cung sẽ tự lưu ngươi một mạng. Tử Yên nói Yến Nam Thiên, ngươi mơ tưởng. Diệp Kinh Hồng Ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất đâu Ngươi quy thuận buồn cung Ngươi hiện tại sở có được hết thảy Buồn cung chỉ biết cho ngươi càng nhiều Buồn cung từ trước đến nay yêu quý nhân tài Ngươi đừng không biết điều Tiễn Nam Thiên, hôm nay không phải ngươi chết Chính là ta mất mạng, đừng nói nhảm nữa Hoặc là liền giết ta Ta thả chết cũng sẽ không đầu hàng Buồn cung nhưng thật ra kính ngươi có nảy phân dũng khí Ngươi phải biết rằng Hiện tại ngươi không về thuận buồn cung Cũng chỉ có tử lộ một cái Không đợi tử yên nói cái gì Triệt Nhi liền nói kia thì thế nào? Muốn giết cứ giết. Tử Yên tán thưởng mà nhìn Triệt Nhi liếc mắt một cái Triệt Nhi. Ba người nhìn nho cười, tuy là đêm nay đã chết, cũng muốn bị thương nặng này thương lang mười táng kỵ. Yến Nam Thiên lạnh lùng nói động thủ. Hai bên lại bắt đầu huyết tinh chém giết, bọn họ người nhiều, Tử Yên đem hết toàn lực, một hồi công phu, bọn họ người cũng có mấy cái ngã xuống, Tử Yên không nhớ rõ là mấy cái, là 5 cái, vẫn là 6 cái, hay là là 7 cái. Lưu cái chờ Mỹ. Tử Yên dần dần phát hiện loại này trong truyền thuyết kỳ môn trận pháp lợi hại chỗ, nhìn như nơi nơi đều là sơ hở, chính là mỗi lần tưởng lao ra đi thời điểm, liền sẽ phát hiện nơi đó kỳ thật không có xuất khẩu, hơn nữa một người ngã xuống, lập tức liền có một người bổ sung đi lên, chỗ hổng lập tức sẽ bị bổ túc, sự chính mình đám người căn bản là hướng không ra đi. 87 tuyệt không có thể từ bỏ hy vọng, thêm càng. Một đạo hàn quang từ Tử Yên đỉnh đầu hiện lên, Tử Yên vội vàng túi đầu tránh đi, đầu là không có việc gì. Chính là dây cột tóc lại bị ánh đao chém nước, như thác nước tóc dài chuốt xuống xuống dưới. Từ yên chính mình còn không có phản ứng lại đây, lại thấy đối phương đỉnh chỉ thế công, nguyên lai Yến nam thiên làm dừng tay thủ thế. Kinh giác mọi người đều nhìn chính mình, mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Một sờ tóc dài, trong lòng hiểu rõ, dây cột tóc bị chém nước, tóc dài dối tung, chính mình kỳ thật là cái nữ tử sự thật liền bại lộ ở đại gia trước mắt. Thuần lao tướng quân cùng chính mình tiếp xúc thiếu. Phía trước cũng không có phát hiện chính mình kỳ thật là cái nữ nhân, thuần lao tướng quân mở miệng nói, đem. Tướng quân, chết nhi càng là mở to hai mắt, há to miệng, lắp bắp nói, kinh, kinh hồng ca. Ca, thật là quá chấn động, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn kêu đã hơn một năm kinh hồng ca ca thế nhưng là cái nữ nhân. Tiến Nam Thiên càng là cười nhạo nói, buồn cung thật là không thể tưởng được, danh chấn thiên hạ, rong rổi xa trường kinh hồng tướng quân cư nhiên là cái nữ nhân, này thật là thiên đại chê cười. Dư lại thương lang quân cũng coi nháy mắt đình trệ, cái này cùng bọn họ huyết tinh chém giết, võ nghệ cao cường kinh hồng tướng quân cư nhiên là cái nữ. Cái này bọn họ từ trước tới nay gặp được lợi hại nhất đối thủ, chỉ bằng lực lượng cá nhân đã giết 7 vị huynh đệ, nàng bản nhân cư nhiên còn không có quả thải. Đây là cái gì nữ nhân A? Từ yên thấy bọn họ đã nhận ra chính mình là cái nữ nhân, cũng liền không hề che giấu, ai biết còn có thể hay không tồn tại chạy đi đâu. Ở ngươi chết ta sống thời điểm, trên chiến trường mặt, Nam nhân nữ nhân lại có cái gì phân biệt? Liên Thản nhiên mà khôi phục giọng nữ, kia thì thế nào? Nữ nhân làm sao vậy? Hiện tại bọn họ cũng đều biết chính mình là cái nữ nhân, nếu là còn dùng giọng nam nói chuyện, chỉ sợ đều sẽ cho rằng chính mình là cái yêu quái. Nghe được tử yên như tiếng trời giọng nữ, tiếng Nam Thiên sử suốt, này diệp kinh hồng còn sẽ biến thành. Không thể không thừa nhận, này nữ tử thực mỹ thực mỹ, an mặc nhung trang, tóc dài rối tung, có khác một phen phong vị. Diệp gia quân liền nữ nhân đều phải tới buồn cung nhưng thật ra rất muốn nhìn xem Diệp Minh hoặc là nam vẫn là nữ. Hắn tiếp tục chào Phung nói. Kinh hồng. Cá ca, Triệt Nhi kêu có vài phần chần chờ Tử Yên biết, việc này với hắn mà nói quá mức với chấn kinh rồi, chính là hiện tại không phải giải thích thời điểm. Nhìn Triệt Nhi, rất nhiều địa phương đều bị thương. Nơi nơi đều ở đổ máu. Nếu không kịp thời trị thương, không đợi thương lang 18 kỵ giết hắn. Hắn huyết cũng muốn chảy khô. Thuần lao tướng quân cũng thở hồn hển, cũng bị thương Từ Yên biết không có thể lại kéo xuống đi, lại kéo xuống đi, bọn họ lại vây quanh đi lên, chính mình đám người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc ấy, là nam vẫn là nữ, lại có cái gì phân biệt, đều là một khối thi thể. Từ Yên trong lòng vừa động, Yến Nam Thiên, hắn vẫn luôn lạnh lùng mà ở bên cạnh quan chiến, thiếu chút nữa đã quên, tuy rằng không biết Yến Nam Thiên võ công sâu cạn, nhưng là hẳn là không có thương lang 18 kỵ lợi hại, nếu có thể bắt lấy Yến Nam Thiên, chính mình đám người liền có một đường sinh cơ. Chỉ là. Phải bắt được yến nam thiên nói dễ hơn làm. Thương lang 18 kỵ tuy rằng bị chính mình dết giống như có 7 cái, chính là bọn họ thế công không giảm. Hơn nữa triệt nhi cùng thuần lao tướng quân đều bị thương, cơ hồ không có chiến lược đáng nói, lại vừa động thủ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Hiên nói khe với thuần lao tướng quân nói, thuần tướng quân, ngươi che chở triệt nhi, ta xông ra đi. Thuần lao tướng quân hồ nghi mà nhìn hạ tử Hiên, tử Hiên nói, nghe, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Yến Nam Thiên tuổi hồ mất đi kiên nhẫn, tay lại lần nữa giương lên. Bọn họ thế công lại đi tới. Tử Uyên cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, một bên cùng bọn họ chém giết, một bên tìm kiếm xuất khẩu. Đột nhiên, đầu góc bên trong một đạo hàn quang hiện lên. Đột nhiên minh bạch này trận pháp huyền bí nơi, mấy cái hư triều, lẽ qua một đòn chí mạng, dọc theo đông nam xuất khẩu sông ra ngoài, ngảy ra bọn họ vòng đây. Yến Nam Thiên nhanh tay lại mắt, chính là còn không có tới kịp động thủ, Tử Uyên kinh Hồng kiếm đã đặt tại hắn trên cổ, tiêu người, người dừng tay. Thương lang 18 kỵ thấy thái tử điện hạ bị bắt góc, sắc mặt đại biến, ở dưới ánh trăng cũng xem đến rõ ràng. Yến Nam Thiên ngồi trên lưng ngựa, tử yên đem hắn lôi kéo, liền đem hắn kéo xuống mã, triệt nhi thấy thế, chạy nhanh chạy đến tử yên bên người, hô lớn, cha, mau tới đây. Tử yên nhìn về phía thuần lao tướng quân, cái này ngắn ngủi khe hở, một người thương lang quân xem chuẩn cơ hội, trong tay loan đao nhanh trong thứ hướng tử yên phía sau lưng, tử yên bắt cóc Yến Nam Thiên, sở hữu lực chú ý đều ở Yến Không chú ý tới sau lưng nguy cơ. Thuần lao tướng quân thấy thế, hắn đã thân chịu nhiều chỗ trọng thường, nỗ lực một cái đứng dậy, bay đến tử yên phía sau, thế tử yên chặn này một đòn chí mạng. Chính là này loan đao đâm xuyên qua hắn ngực, hắn chậm rãi nga xuống, triệt nhi chạy tới, hét lớn, cha, cha, triệt nhi. Tử yên hô, lúc này đặc biệt là không thể lại có một kia phân thần, bằng không, một cái đều đi không được, tử hiên trong tay kiếm gắt gao mà gián yến nam thiên cổ, cảnh cáo nói, đừng lộn xộn nhìn về phía trên mặt đất thuần lao tướng quân thế chính mình chắn một đao thuần lao tướng quân ánh mắt đã bắt đầu tăng dã đã nói không nên lời lời nói lại nhìn thoáng qua tử yên dùng tay chỉ triệt nhi tử yên minh bạch thuần tướng quân yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố triệt nhi thuần lao tướng quân tay thả đi xuống triệt nhi khóc lớn nói cha cha ngươi tỉnh tỉnh a cha tử yên biết triệt nhi đau lòng chính là hiện tại không phải đau lòng thời điểm triệt nhi là cái hài tử hiện tại chính mình là hắn duy nhất hy vọng mệnh lệnh nói Triển Nhi, không được khóc, đứng lên, mau tới đây. Yến Nam Thiên vẫn luôn là lạnh lùng mà, ở chính mình dưới kiếm cũng không thấy có một tia hoảng loạn chi sắc, ngược lại chào Phong nói, hà tất làm vô vị dãy rủa đâu. Đừng nói nhảm nữa. Thử Yên đá hắn một chân, gọi bọn hắn lui ra phía sau. Yến Nam Thiên cũng không để ý mà vẫy vẫy tay, dù sao đều chạy không được, lại dãy rủa một hồi thì thế nào. Dư lại thương lang 18 kỵ cũng chậm rãi lui ra phía sau, Triệt Nhi mau tới đây. Tử Yên lại lần nữa mệnh lệnh nói. Triệt Nhi lưu luyến không rời mà nhìn ngã trên mặt đất phụ thân liếc mắt một cái, khóc lóc chạy đến Tử Yên bên người, theo sát ta. Tử Yên cũng không biết muốn đi đâu, muốn tìm một chỗ trước giúp Triệt Nhi trị thường. Nơi này ly quân doanh còn có một đoạn không ngắn khoảng cách, xem ra phải đi về là không có khả năng. Tử Yên bắt cóc Yến Nam Thiên hướng phía trước đi, Triệt Nhi ở phía sau cản phía sau. Tử Yên thấy phía trước có một cái sơn động, tiên tiến sơn động lại nói, có Yến Nam Thiên nơi tay. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiến sơn động, từ Yên liền điểm yến nam thiên huyệt đạo, dùng sức đẩy, hắn liền ngồi đến trên mặt đất, không nói nên lời, cũng không thể động. Triệt Nhi vừa tiến đến liền ngã xuống trên mặt đất, từ Yên vội vàng đi xem Triệt Nhi, đem Triệt Nhi nâng dậy tới, làm hắn nằm ở một khối đá phía thượng, trong sơn động có chút tối tăm, thấy không rõ lắm, không giống bên ngoài ánh trăng sáng ngời như ban ngày. từ Yên đốt sáng lên tùy thân mang theo mùi lửa, chiếu sáng nho nhỏ sơn động. Từ Yên lúc này mới có rảnh tinh tế đoan trang yến nam thiên diện mạo, không thể không nói, thật là cái tuyệt mỹ nam tử, dung mạo cơ kiệt, tựa như điều khác, một thân khí phách hồn nhiên thiên thành, tuy là bị chính mình bắt góc, cũng không thấy một tia chật vật thái độ, liền dung nhan đều không có một tia hỗn độn, phản phất ở chính mình trong cung giống nhau tự tại, khoe miệng ngược lại mang theo một loại nhàn nhạt chế nhạo, có lẽ hắn cũng cảm thấy chính mình là ở làm vô vị giải đùa. Từ Yên biết, còn thừa thương lang 18 kỵ còn ở bên ngoài như hổ rình mồi bởi vì yến nam thiên ở chính mình trên tay bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bên ngoài người nghe các ngươi nếu là dám xuống tới ta nhưng không cam đoan các ngươi thái tử điện hạ an toàn tử hiên đối bên ngoài nói nghe được tử hiên nói như vậy yến nam thiên khẽ môi độ cung lớn hơn nữa tử hiên không nghĩ lại để ý đến hắn chạy nhanh đi cứu triệt nhi mới là đứng đắn sở dĩ mạo hiểm chạy đến nơi đây là bởi vì triệt nhi thương không thể lại kéo lại kéo xuống đi triệt nhi liền phải đi gặp phụ thân hắn triệt nhi Mau tỉnh lại, đừng ngủ qua đi. Nếu là ngủ qua đi, khả năng chính là vĩnh viễn ngủ đi qua. Triệt Nhi mở mỏi mệt đau sốt hai mắt, Từ Yên biết, Triệt Nhi tuy ở chiến trường vượt qua không ngắn thời gian, chính là đêm nay, thấy hắn cha rời đi, thiếu niên này sẽ có như thế nào đau lòng. Kinh hồng mặt sau lại không biết nên như thế nào xưng hô. Từ Yên tóc giải rối tung, ánh mắt lại lộng lẫy, thấy thế nói, Triệt Nhi, ta kêu gì Vân, ngươi có thể kêu ta Vân tỷ tỷ. Lúc ấy còn không có thói quen dịp tử Yên tên này. Ở kia phía trước, chính mình tiếp xúc cơ hồ đều là người nhà, đại ca, nhị ca, sư phó, tất cả đều kêu chính mình A Vân. Đối với Triệt Nhi, nàng tự nhiên là nói cho nàng chính mình quê danh, Diệp Vân. Vân tỷ tỷ Triệt Nhi có chút hồ nghi. từ Yên hiện tại lại không có thời gian cùng hắn giải thích. Đúng vậy, Triệt Nhi đừng nói chuyện, ta tới giúp ngươi cầm máu. từ Yên bắt đầu kiểm tra Triệt Nhi thương thế, Triệt Nhi thương thực trọng, hiện tại cũng cô không được nam nữ có khác, Tử Yên chỉ so Triệt Nhi lớn hơn 2 tuổi sẽ xuống vạt áo, thế Triệt Nhi băng bó miệng vết thương. Vân tỷ tỷ, ta có phải hay không muốn chết? Triệt Nhi mỏng manh thanh âm truyền đến. sẽ không, ngươi sẽ không chết, tỷ tỷ sẽ không làm người chết. Từ Yên ra vẻ thoải mái mà đối hắn cười. Triệt Nhi thương như vậy trọng, nếu là không có thương tổn dược, căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Từ Yên lòng nóng như lửa đốt, Triệt Nhi lại nói, Vân tỷ tỷ, đừng khổ sở, ta cùng cha ta giống nhau dũng cảm, ta không sợ chết. lại đau rát. Từ Hiên cố nén trụ muốn đoạt không mà ra nước mắt, không thể nhìn đứa nhỏ này lại ly chính mình mà đi, Khe cười nói: "Ngốc Triệt Nhi, đừng tưởng rằng không sợ chết chính là dũng cảm, không sợ chết không ý nghĩa làm không sợ hy sinh, có sợ chết không cùng dũng cảm không dũng cảm là hai việc khác nhau." Triệt Nhi còn muốn nỗ lực nói cái gì, Từ Hiên chặn lại nói: "Đừng nói nữa." Từ Hiên trong lòng một hành, bỗng nhiên, dùng kinh hồng kiếm cắt vỡ chính mình ngón tay, huyết lập tức chảy ra, chịu đựng đau, rồi đến Triệt Nhi bên miệng: "Triệt Nhi, đem ta huyết uống xong đi." Triệt Nhi kỳ quái nhìn Tử Yên, Tử Yên nhịn đau nói, đừng hỏi vì cái gì, mau, nghe lời, mau uống. Triệt Nhi chỉ phải uống xong Tử Yên ngón tay chảy ra huyết. Một màn này cũng quá quỷ dị, liền một bên Yến Nam Thiên đều mở to hai mắt, này Diệp Vân Huyết có cái gì đặc biệt sao? Xem Triệt Nhi uống không sai biệt lắm, Tử Yên thu hồi tay, dùng và táo băng bó miệng vết thương, mệt mỏi ngồi ở Triệt Nhi bên người, ngự khí quyết tuyệt mà đối Triệt Nhi nói, Triệt Nhi, ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta, không đến cuối cùng một khắc. Chúng ta liền không thể từ bỏ hy vọng. Tiễn Nam thiên thấy, cái kêu kêu triệt nhi tâm như cho tàn thiếu niên ánh mắt nháy mắt phát ra ra khắc thường thần thái. 88 hiệu chết về tay ai cũng chưa biết. Tử Yên rất là cao hứng, triệt nhi rốt cuộc không hề tâm như cho tàn. Triệt nhi, ngươi phải tin tưởng đại ca, đại ca nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Triệt nhi uống xong tử yên huyết, thần chí dần dần khôi phục, lộ ra suy yếu mỉm cười, nặng nghề mà đối với tử yên gật đầu. Tử yên vui vẻ cười, triệt nhi. Ngươi ngàn vạn không cần ngủ qua đi, ngươi muốn kiên trì đi xuống, chúng ta nhất định có thể chờ đến đại ca. Triệt Nhi vẫn là mỏng manh thanh âm, ta đã biết, vân tỷ tỷ. Tử Uyên vẫn là lo lắng Triệt Nhi sẽ hôn mê qua đi, tuy rằng chính mình huyết có thể bảo trì hắn một đoạn thời gian nguyên khí, chính là nếu là hắn ngủ qua đi, liền khó nói hắn bị như vậy trọng thương, trăm triệu không thể ngủ qua đi, một ngủ qua đi rất có thể liền vẫn chưa tỉnh lại. Tử Uyên đống nhiên thấy này trong sơn động cư nhiên còn có trưởng một ít cây nhỏ, trong lòng vừa động. Kéo xuống một mảnh lá cây, triệt Nhi, ta thổi khúc cho ngươi nghe." Triệt Nhi lộ ra mỉm cười, Từ Yên đối hắn xinh đẹp cười, đem lá cây phóng tới bên miệng, một khúc vui sướng khúc liền ở trong trời đêm tung bay. Hoàn toàn không giống ở địch nhân thật mạnh vây khốn dưới, sinh tử khó liệu, như ca tiếng nhạc, như xuân phong lục quá đồng ruộng, như mưa mang lạc sắc rừng trúc, như hết thanh hứng hòa, tựa chụp ngạn đảo thanh, phảng phất trong đêm tối lượng ra một vòng minh nguyệt, lại như hải đồng nhóm truy đuổi diều. Tiễn Nam Thiên ánh mắt đại trấn, Hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Vân, không buông tha nàng một tia rất nhỏ biểu tình. Từ Yên đều không có chú ý xem hắn, ánh mắt vẫn luôn nhu hòa mà nhìn Triết Nhi, hoàn toàn không giống vừa rồi giết người khi như vậy tàn nhẫn. Một khúc tất, tiến Nam thiên thấy, cái kia kêu, kêu triệt Nhi thiếu niên trên mặt tràn ngập yên tĩnh hy vọng mỉm cười, làm như Diệp Vân tiếng nhạc, làm hắn bốc cháy lên sinh hoạt tân hy vọng. Diệp Vân nhạc khúc, bên trong lộ ra đối tốt đẹp sinh hoạt nồng đậm hướng tới. Thiên mau sáng, ngọn lửa cũng dần dần dập tắt bên ngoài quang phóng ra tiếng này nho nhỏ sơn động triệt nhi thương thế rốt cuộc ổn định xuống dưới từ yên tâm cũng thoáng mà thả xuống dưới vấn đề là không thể không ngừng mà ở chỗ này chờ đợi như vậy đại ca khi nào mới có thể tìm được chính mình từ yên dùng và táo chát hảo khắp nơi tung bay tóc dài đỡ triệt nhi đứng lên đi đến yến nam thiên phía trước một tay đem hắn kéo tới ngự khí lạnh băng lên yến nam thiên lại khôi phục cái loại này chế nhạo bộ dáng từ yên mặc kệ hắn không phải đến rửa vào hắn đi ra ngoài Tử Yên đều không nghĩ xem hắn, ôn nhu đối triệt nhi nói, triệt nhi, kiên trì đi xuống. Triệt nhi gật gật đầu. Tử Yên lại dùng đao đặt tại Yến Nam Thiên trên cổ, sau đó giải khai hắn huyệt đạo, đi. Yến Nam Thiên huyệt đạo một cải bỏ, liền nói, Diệp Vân, ngươi nên biết, bọn họ liền ở bên ngoài, các ngươi một cái lại bị trọng thương, trừ phi ngươi ném xuống hắn, nếu không các ngươi căn bản chạy không thoát. Tử Yên trên tay lực đạo tăng thêm một phần, Yến Nam Thiên, ta cởi bỏ ngươi huyệt đạo. Không phải muốn ngươi cùng ta vô nghĩa, ngươi đừng cho là ta không dám động thủ giết ngươi." Yến Nam Thiên ngược lại đạm cười ra tiếng, "Phải không? Vậy ngươi liền động thủ a." Từ Yên có chút chán nản, Yến Nam Thiên chính là Yến Nam Thiên, chẳng những gan dạ sáng suốt hơn người, hơn nữa biết rõ chính mình tâm lý, nếu là giết hắn, chính mình cùng Triệt Nhi cái nào đều trốn không thoát. Chính mình tối hôm qua cực lực cổ vũ Triệt Nhi, một lần nữa kích khởi Triệt Nhi đối sinh hoạt dũng khí, quả quyết sẽ không làm Triệt Nhi chết đi. Hơn nữa Hắn tận mắt nhìn thấy thuần lao tướng quân là thế chính mình chắn một đao mới chết, chính mình vô luận như thế nào đều sẽ không vứt bỏ trọng thương chiến nhi, một mình chạy trốn, nói như vậy, này đến Nam Thiên chính là chính mình hai người bảo mệnh phụ. Tiến Nam Thiên xem đến rõ ràng, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì. Này đáng sợ nam nhân. Ta tuy rằng sẽ không giết ngươi, nhưng là không đại biểu ta sẽ không ở trên người của ngươi hoa mấy đao. Từ Yên cũng không là đèn cạn dầu, lạnh lung mà cảnh cao hắn. Ngươi này tồn quý chi khu không biết có thể chịu được ta kinh hồng kiếm mấy kiếm đâu. Ngươi là Diệp kinh hồng sao? Yến Nam Thiên một chút đều không nội, ngược lại hứng thú giặt rào. Quan ngươi chuyện gì? Tử Yên không muốn cùng hắn nhiều lời, ngươi chỉ cần biết ngươi mệnh hiện tại ở ta trên tay là được. Hắn khỏe môi một câu, tựa hồ căn bản không thèm để ý Tử Yên uy hiếp. Tử Yên trong lòng đều rất bội phục hắn, rốt cuộc là một quốc gia thái tử, vô luận là căn đảm, vẫn là kiến thức, đều hơn xa người bình thường. Lấy ca định ngủ. Tử Hiên bắt cóc Hiến Nam Thiên đi ra sơn động, bên ngoài đã hừng đông, Triệt Nhi đi theo Tử Hiên phía sau, bên ngoài như hổ rình mồi mà đứng 11 một cái thương lang tướng sĩ. Gọi bọn hắn tránh ra. Tử Hiên lạnh lùng nói, Hiến Nam Thiên không chút nào để ý, nhàn nhạt nói, tránh ra. Bọn họ lùi về phía sau, nhường ra một cái lộ, Tử Hiên biết, cứ việc có Hiến Nam Thiên nơi tay, tưởng bình an trở lại đại ca quân doanh cũng là không có khả năng sự tình. Đường xá sát xôi, bọn họ người lại nhiều, Triệt Nhi lại có thương tích trong người. Lộ trình một xa, biến cố liền nhiều, nếu là lại ra một cái ngoài y mớn, đã có thể không có triệt nhi phụ thân lại thế chính mình chắn đau. Muốn chạy nhanh tưởng một cái biện pháp, ném rất bọn họ, chạy đi. Triệt nhi trên người huyết tuy bị ngừng, cũng uống chính mình huyết, chính là vẫn như cũ không thể kiên trì lâu lắm, nếu là một cái không cẩn thận, chính mình cùng triệt nhi liền phải thành này đó hẳn quang lấm lấm loan đao phía dưới vong hồn. Yến nam thiên tuổi hồ một chút cũng không nổi, hắn khỏe miệng kêu mặt chế nhạo ý cười đều không có trừ bỏ. Nếu không phải nhất định phải che chở Triệt Nhi tồn tại chạy đi, Từ Yên thật muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Vân thị tỷ, Triệt Nhi mất máu quá nhiều, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, lại khôi phục quật cường cùng kiên nghị. Từ Yên đối hắn sinh đẹp cười, "Triệt Nhi đừng sợ, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài." Ở như thế Dương cung bạc kiếm, sinh tử tồn vong hết sức, Từ Yên đều đội phục chính mình, còn có thể như thế bình tĩnh. "Đi." Từ Yên đẩy Hạ Yến Nam Thiên, đặt tại hắn trên cổ mặt kiếm không dám có chút lơi lỏng, một cái lơ đãng Này kiếm nói không chừng liền giá đến chính mình trên cổ mặt. Tối hôm qua cùng thương lang 18 kỵ to lớn một trận chiến, rốt cuộc chân chính kiến thức tới rồi thực lực của bọn họ, mỗi người ra tay nhanh như tia chớp, tàn nhẫn độc ác, nếu không phải tối hôm qua chính mình đưa bọn họ chủ yếu chiến lược tập trung đến trên người mình, hiện tại nơi nào còn có triệt nhi. Hiện tại tuy là yến nam thiên nơi tay, tử yên cũng không dám có chút chậm trễ, chút nào đại ý, tối hôm qua triệt nhi phụ thân là chết như thế nào, đã rảnh mạch mà nói cho chính mình. Chính là có Yến Nam Thiên nơi tay, liền tính chính mình bắt cóc Yến Nam Thiên, tưởng toàn thân mà thối cũng không xong chuyện dễ dàng. Bọn họ thái tử điện hạ ở chính mình trên tay, nhất định được ăn cả ngã về không mà tìm kiếm bất luận cái gì khả năng xuống tay cơ hội, dùng trong tay bọn họ loan đao đâm thủng thân thể của mình. Chính mình nếu vừa chết, Triệt Nhi tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì còn sống cơ hội, nếu như vậy, tối hôm qua Triệt Nhi phụ thân hy sinh lại có cái gì ý nghĩa? Tuy là liều mạng một mạng, cũng muốn bảo hộ Triệt Nhi. Nhưng là chính mình thật sự liều mạng, Triệt Nhi đồng thời cũng sẽ chết, hiện tại chính mình cùng Triệt Nhi thật là mệnh liền một đường, chính mình đã chết, Triệt Nhi cũng liền đã chết. Yến Nam Thiên phản phất một chút đều không thèm để ý đặt tại hắn trên cổ mặt giết người vô số kinh hồng kiếm, ngược lại chậm gì gì nói, đi chỗ nào. từ Yên nói, ít nói nhảm, gọi bọn hắn tránh ra. ta không có gì kiên nhẫn. Yến Nam Thiên trảo phúng mà nhàn nhạt nói, lui ra. từ Yên cùng Yến Nam Thiên, còn có Triệt Nhi cùng nhau chậm rãi rời khỏi bọn họ vòng đây. Triệt nhi thân bị trọng thường, đi không mau. tử hiên lòng nóng như lửa đốt, lại chỉ có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh, càng là hoảng loạn, liền càng dễ dàng bị bọn họ tìm được sơ hở xuống tay. Gọi bọn hắn không được lại theo kịp. Tử hiên đối Yến Nam Thiên nói, bọn họ như vậy vẫn luôn đi theo, triệt nhi sớm hay muộn sẽ bị bọn họ mệt chết. Diệp Vân, ngươi sợ, Yến Nam Thiên vẫn là cái kia chế nhạo thanh âm. Tử hiên hung hăng nói, Yến Nam Thiên, ta sẽ không thượng ngươi đường, nhưng là, nếu bọn họ lại đi theo nói. Chúng ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận, xem là ngươi mệnh đăng giá, vẫn là chúng ta mệnh đăng giá. Phải không? Ngươi bỏ được đứa nhỏ này? Hắn vẫn là mang theo cái loại này tà ác ý cười. Từ yên trong lòng cả kinh, này đến Nam Thiên quả nhiên không phải hời hợt hàng người, hắn biết chính mình nhất định sẽ không từ bỏ Triệt Nhi. Vẫn tỷ tỷ, đừng nghe hắn nói bậy, Triệt Nhi không sợ. Triệt Nhi tức giận nói, Yến Nam Thiên, chúng ta có thể tới tỉ thí một chút, ngươi có thể gọi bọn hắn đi theo, đại gia đồng quy vu tận bất quá liền phải nhìn xem là bọn họ đang mau vẫn là ta kiếm mau quả nhiên yến nam thiên nhàn nhạt nói đừng lại đi theo thương lang các tướng sĩ vội la lên ra yến nam thiên nhàn nhạt lại huy nghiêm mười phần thanh âm nói lui ra từ hiên trong lòng vui vẻ lại không dám biểu hiện ra ngoài cách bọn họ càng xa bọn họ xuống tay cơ hội liền càng ít từ hiên giá yến nam thiên đi lên một cái đường núi những cái đó thương lang nhóm chỉ có thể xa xa mà mặt sau đi theo không dám cùng đến thân cận quá Từ Hiên biết, tuy là như vậy, cũng không có khả năng trở lại quân doanh, triệt nhi không có khả năng như vậy vẫn luôn kiên trì đi xuống. Tỷ tỷ, triệt nhi cường trống đi đường, tối hôm qua miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu. Cần thiết phải nhanh một chút trở về, triệt nhi yêu cầu trị liệu cùng tĩnh dưỡng, chiếu tốc độ này, khi nào mới có thể trở về. Yến Nam Thiên không mất thời cơ mà lại nói, Diệp Vân, ngươi kiếm vẫn luôn đặt tại buồn cung trên cổ mặt có mệt hay không a? Từ Hiên cũng chào phung nói, Yến Nam Thiên. Không thể tưởng được ngươi còn lòng tốt như vậy. Các ngươi hai cái từ tối hôm qua rẽ rủi cho tới hôm nay buổi sáng, kết quả còn không phải giống nhau. Hắn cũng chảo phúng nói. Phải không? Tiễn Nam Thiên, nói lời tạm biệt nói quá sớm, hiệu chết về tay ai còn không thể biết đâu. Thử Yên quyết tuyệt mà nói. Kia bổn cung thật đúng là rất có hứng thú nhìn xem các ngươi này hai chỉ lộc chết ở trong tay ai, lại là chết như thế nào. Hắn khỏe môi độ cung lớn hơn nữa, chế nhạo thái độ càng hiện. Tử Yên không nghĩ lại cùng hắn làm miệng lươi chi tranh, không có gì ý nghĩa. Hắn có rất nhiều thời gian kéo, chính mình cùng kéo không dậy nổi, triệt nhi cũng kéo không dậy nổi. Tiếp tục hướng phía trước đi, một trận nước chạy thanh chuyển đến, Tử Yên trong lòng vui vẻ, nhớ mang mang phía trước có dòng sông lưu, dòng nước thực chảy xiết, đại ca quân doanh ở con sông Hạ Du, nếu có thể mượn dùng dòng nước, có thể so như vậy đi đường mau nhiều. Rốt cuộc, Tử Yên thấy được này hà, con sông ở bọn họ nơi vách núi phía dưới, bọn họ ở trên vách núi phương. Trên vách núi mặt khoảng cách mặt nước độ cao nước chừng có ba trượng, Tử Yên nhìn ra một chút, hiện tại chỉ có nhảy đến trong nước mặt đi, theo dòng nước bay tới hạ du mới có thể thuận lợi trở lại đại ca trong quân, đây là duy nhất cơ hội. 89 miên thiếu khi lời hứa. Tử Yên ở Yến Nam Thiên trên người thật mạnh một chút, lại lần nữa phong bế Yến Nam Thiên huyền đạo, rút ra kiếm, đỡ quá triệt nhi. Ngữ khí vội vàng, triệt nhi, chúng ta mau nhảy xuống đi. Cái kia thương lang nhóm không dám cùng thân cận quá, ly đến còn xa. Khoảng cách nơi này còn có một đoạn thời gian, muốn tranh thủ thời gian này kém, chờ bọn họ đến thời điểm, chính mình cùng Triệt Nhi đã theo dòng nước phiêu xa. Triệt Nhi lại nói, tỷ tỷ, ta trước giết người này. Tử Yên trong lòng vừa động, đang chuẩn bị động thủ, thời Yến Nam Thiên không chút nào để ý ánh mắt, lại đông nhiên nghĩ tới cái gì. Cấp đối Triệt Nhi nói, không còn kịp rồi, Triệt Nhi, chúng ta mau nhảy xuống đi, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Không thể Triệt Nhi nói cái gì, Từ Yên lôi kéo hắn. Cùng nhau nhảy vào chạy xiết dòng nước bên trong. Hiên viên hạo thần đau lòng mà tốt đỉnh, thật muốn đem A Vân xoa nát ở thân thể của mình. A Vân, A Vân trước kia cư nhiên còn trải qua như vậy sinh tử hiểm cảnh. Trung quy là đi qua, tử hiên tiếp tục nói, ta miệng vết thương cùng người khác không giống nhau, khép lại mà rất trợm. Kia một lần, lạnh leo nước sông từ ta miệng vết thương xâm lấn thân thể của ta, cho đến ta cốt thủy, cho nên ta liền nhiễm hàng trứng. Hơn nữa, ta cùng triệt nhi lần đó đều bị thương. Biết bơi cũng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, chúng ta thiếu chút nữa bị chết đuối, may mắn đại ca phái ra tìm kiếm chúng ta các tướng sĩ phát hiện chúng ta, đem chúng ta cứu lên, từ đó về sau, trong lòng ta liền để lại bóng ma, ta liền bắt đầu sợ hái thủy, sợ hãi lạnh băng đến xương nước sông. Nguyên lai, nguyên lai A Vân Hàn chứng thế nhưng là như thế này được với. Nguyên lai có như vậy trải qua, mới có thể như vậy sợ hái thủy. Nhớ tới chính mình đã từng tìm kiếm ma nguyệt quốc bảo tàng thời điểm, còn buộc nàng xuống nước. Hiên viên hạo thần ấy nãy thanh âm nói, thực xin lỗi, ta hẳn là sớm một chút giúp ngươi tìm được thất tinh thảo. Không cho ngươi chịu nhiều như vậy tra tấn. Từ hiên đối hắn sinh đẹp cười, lại không ngôn ngữ, nàng cũng sớm đoán được đại ca thất tinh thảo là hiên viên hạo thần cấp. Ta lúc ấy cũng nói không do vì cái gì không có sát tiến nam thiên, nếu ta thật sự giết tiến nam thiên, bọn họ nhất định sẽ được ăn cả ngã về không, vì yến nam thiên báo thủ, liều chết cũng muốn giết chúng ta, ta cùng triệt nhi ngược lại một cái đều chạy không thoát còn có một nguyên nhân là Tử Yên không biết nên như thế nào nói tiếp. Là bởi vì ngươi đoán được Yến Nam Thiên cũng không phải thật sự tưởng đuổi tận giết tuyệt, đúng hay không? Hiên viên hạo thần thế Tử Yên tiếp đi xuống. Tử Yên giật mình mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Hắn đạm đạm cười, hỏi ngược lại, ta vì cái gì sẽ không biết? Tử Yên nói, tuy rằng ta phía trước cũng không có gặp qua Yến Nam Thiên, chính là về hắn truyền thuyết ta cũng nghe nói qua không ít, nghe nói người này tuy tuổi còn trẻ, lại lòng dạ sâu đậm, tính tình kết nạo. Có thể nói một thế hệ bá chủ, chính là đêm đó, ta trước sau có một loại ẩn ẩn cảm giác, ta không biết có phải hay không ta hào giác. Cái gì cảm giác? Ta cảm giác Yến Nam Thiên cũng không thật sự muốn giết ta cùng Triệt Nhi, nếu không, hắn nếu được ăn cả ngã về không, ta cùng Triệt Nhi liền tính nhảy đến con sông bên trong đi, cũng căn bản trốn không thoát. Hơn nữa, Yến Nam Thiên cũng là cao thủ, tinh tế nghĩ đến, hắn kỳ thật có rất nhiều cơ hội có thể xuống tay. Ta rốt cuộc mang theo trọng thương Triệt Nhi. Hơn nữa ta đêm đó chỉ lo Triệt Nhi thương thế, ta thậm chí đều không rảnh bận tâm hắn huyệt đạo có hay không bị hắn giải khai, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Nha Đồng ốc, này không phải ngươi hảo giác, ngươi cảm giác không sai, bất quá hắn không nghĩ giết người là ngươi, không phải Triệt Nhi. Nói như thế nào? Hiên Viên Hạo thân vốt về tử yên phía sau lưng, thở dài, như thế nào cùng nàng giải thích đâu? Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Yến Nam Thiên đối A Vân vẫn luôn quyến luyến không quên. Phát hiện danh chấn thiên hạ, Võ nghệ cao cường, một khúc động thiên ngọc diện kinh hồng cư nhiên là cái nữ đã đủ làm hắn giật mình. Huống chi, cái kia ban đêm, A Vân biểu hiện ra ngoài kiên trinh dũng nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục, cơ trí dũng cảm, bình tĩnh cơ trí, còn có thể tại cái loại này hiểm cảnh hạ tìm được thương lang 18 kỵ kỳ môn sơ hở của trận pháp nơi, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra dũng khí, còn có cao siêu âm nhạc tài hoa, sợ là này hết thảy đều thật sâu mà. Hấp dẫn ở Yến Nam Thiên. Hắn hiện tại có thể lý giải Yến Nam Thiên. Vì sao sẽ đối như vậy một cái địch quốc nữ tử trí tại tất đắc? Yến Nam Thiên lúc ban đầu đưa cho A Vân kia phiến lá cây chính là đêm đó A Vân thổi cấp thuần triệt nghe kia phiến đi, Yến Nam Thiên thế nhưng như thế có tâm. Thưởng thức A Vân âm nhạc tài hoa, không tiếc đem tây nhạc đệ nhất danh cầm xương lạc đưa cho A Vân. Bất quá, không nói Yến Nam Thiên, chính là thay đổi chính hắn, chỉ sợ cũng sẽ đối như vậy một nữ tử đệ bụng. Như vậy nữ tử quang mang như thế loa mắt, ở như vậy tuyệt cảnh hạ, vẫn như cũ ngoan cường mà sinh tồn Chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, nỗ lực bảo hộ suy nghĩ phải bảo vệ người, vô luận gặp phải như thế nào nghịch cảnh cũng không buông tay thuần triệt. Hán tin tưởng, nếu chỉ có A Vân một người, muốn chạy trốn đơn giản mà nhiều, cũng chỉ có A Vân mới có thể ở cái loại này dưới tình huống còn có thể nghĩ ra chạy trốn biện pháp, còn có thể tại loạn trong giặc ngoài dưới thản nhiên mà thổi khúc, loại này phong độ đại tướng, thay đổi nam nhân, có thể làm được người đều không nhiều lắm, húng chi A Vân như vậy một nữ tử. Tiến Nam Thiên bị A Vân quang mang hấp dẫn là hết sức bình thường sự tình, Tiến Nam Thiên so với hắn sớm hơn liền ái mộ A Vân, may mà A Vân hiện tại còn ở hắn bên người, ở trong lòng ngực hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì A Vân vẫn luôn muốn liều mạng bảo hộ Thuần Triệt, bọn họ cái loại này sống chết có nhau tình nghĩa đã sớm vượt qua bình thường tỷ đệ, Thuần Triệt phụ thân vì A Vân mà chết, lấy Thuần Triệt tương thác A Vân, khó trách A Vân sẽ như thế yêu thương Thuần Triệt. Khó trách Thuần Triệt đã chết, A Vân sẽ cực kỳ bi thương Ta cùng triệt nhi theo dòng nước phiêu tới rồi hạ du, từ thanh đã cứu chúng ta, ta cùng triệt nhi trở về quân doanh lúc sau, chúng ta đều bị bệnh, ta ở quân trướng bên trong ngây người hơn một tháng, chờ ta ra tới thời điểm, hiến nam thiên đã rời đi tiền tuyến, ta liền không còn có gặp qua hán, cũng không nghe đại ca nhắc lại qua hắn. Hiên viên hạo thần trầm mặc thật lâu sau, hỏi, ngươi lúc ấy đáp ứng sư phó của ngươi sự tình là cái gì? Từ yên sử suốt, sư phó của ta lâm trung trước muốn ta đáp ứng nàng, thế nàng túc trực bên linh cứu. Đến ta 18 tuổi, trong lúc không được xuống núi. Có lẽ sư phó lâm chung phía trước vẫn là đối phụ thân có điều đoán hận, đối chính mình đồ đệ, tình địch nữ nhi đã ái lại hận, muốn chính mình thế nàng túc trực bên linh cứu đến 18 tuổi, cũng là đối nàng cô độc cả đời nho nhỏ an ủi, không thể tưởng được chính mình lại liền điểm này cũng không có làm được. Mộ dung ba bá vẫn luôn ái sư phó, tất nhiên là vẫn luôn biết rõ sư phó trong lòng rồi dám, hơn nữa, sư phó lâm chung là lúc, Đưa ra như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu kỳ thật một chút đều không quá phận, nàng không có yêu cầu chính mình cả đời không được xuống núi đã là chính mình cái này đệ tử lớn nhất ban ân. Không thể tưởng được chính mình mới thủ hai năm liền trốn chạy, chạy xuống sơn, tuy nói về tình cảm có thể tha thứ, nhưng chung quy là phụ sư phó, phụ mộ Dung bà bá, Mộ Dung bà bá bà dưới sự tức giận, thế không bao giờ muốn gặp đến chính mình, chính mình thế nhưng liền sư phó Lâm Trung trước một cái nho nhỏ nguyện vọng đều làm không được. Nơi nào còn có mặt mũi lại đi tìm mộ dung bá bá, cầu hắn ra tay trị liệu chính mình. Sư phó cùng hắn đều đối chính mình đã đủ hảo, chính mình lại cố phụ bọn họ. Hiên viên hạo thân minh bạch, A Vân cảm ứng được Diệp Kinh Hồng xẻ ra chuyện, tất nhiên là không thể an an ổn ổn mà ngốc tại trên núi, chính là cứ như vậy, thế tất liền sẽ đối sư phó hủy nặc, đặc biệt là Ngọc La Sát Lâm trùng trước yêu cầu. A Vân chạy, ở mộ dung phong xem ra, vô luận có cái dạng gì lý do, A Vân đều là vi phạm đối sư phó hứa hẹn phản bội hắn âu hiếm nữ nhân. Ngọc La sát cả đời đối A Vân đủ hảo, chính là không thể tưởng được A Vân lại liền như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu cư nhiên đều làm không được, tự nhiên sẽ không đối A Vân có cái gì sắc mặt tốt, khó trách A Vân như thế nào cũng không chịu đi tìm mộ dung phong. Nàng như vậy thanh cao tính tỉnh, tưởng là lúc trước cũng đã biết, chạy xuống núi, liền không có đường lui, hiện tại kêu nàng như thế nào quay đầu lại. Hắn ôm chặt A Vân, ôn nu an ủi nói, A Vân, đừng sợ, có ta ở đây. Thử Yên nằm ở trong lòng ngực hắn, không nói thêm gì nữa. Qua hồi lâu, từ Yên nói, ngươi như thế nào không hỏi, ở ra lang quan, Yến Nam Thiên cùng ta nói chút cái gì. Ngươi cùng ta nói nhiều như vậy lời nói, không phải sao. Hắn đau lòng nói. từ Yên lắc đầu, có hắn ở, đích sắc không dễ dàng như vậy cảm thấy mệt. Ta biết Yến Nam Thiên cùng ngươi nói gì đó. Hắn lại cười nói. Thử Yên ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào biết. Yến Nam Thiên có phải hay không hướng ta khiêu chiến. Tử Yên đột nhiên từ trong lòng ngực hắn ra tới, căm tức nhìn hắn, ngươi ở giám thị ta. Lúc ấy chỉ có chính mình cùng Yến Nam Thiên hai người ở, hắn như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng. Hắn vội la lên, ta nào dám A. A vân, ta cùng Yến Nam Thiên chi gian nhất định sẽ có một trận chiến, đây là Nam nhân chi gian chiến tranh, ngươi không hiểu. Tử Yên không cam lòng nói, ta vì cái gì không hiểu. Hắn đành phải kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích, Yến Nam Thiên đối với ngươi trí tại tất đắc, ngươi là hắn thiệt tình tôn trọng nữ nhân. Hắn tất nhiên là không nghĩ cưỡng bách ngươi, ngươi trong lòng lại chỉ có ta, hắn tự nhiên không cam lòng, nơi nào sẽ làm ta dễ dàng như vậy được đến ngươi. Ai trong lòng chỉ có ngươi? Từ yên tức giận mà nói, tự cho là đúng nam nhân, tự cao tự đại bệnh cũ lại tái phát. Còn nói không phải. Hắn nhìn nàng hờn dỗi môi anh nào tưởng đỏ mặt, trong lòng rung động, lại túi đầu ấn đi lên, hiện tại đây là duy nhất có thể giải khắc phương thức. A Vân, ngươi muốn thế nào mới có thể tìm được mộ dung phong? A Vân đã trở lại chuyện này không thể lại kéo. Từ Hiên thật sâu mà nhìn Hiên Viên Hạo Thần liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói: ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ những cái đó con bướm? Hắn đỡ Triệt Gian. Con bướm. Hiên Viên Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, ra quan điểm. đương nhiên nhớ rõ. Đêm đó chính mình cùng nàng cầm tiêu hợp ấu, đêm đó tốt đẹp chính mình như thế nào sẽ quên? Dựa con bướm liền có thể tìm được mộ dung phong. Hắn hỏi. Từ Hiên chừng hắn một cái, hắn lập tức mặt lộ vẻ không vui chi sắc, đều cùng nàng nói. Về sau không được loại này ánh mắt xem hắn, còn dám như vậy. Tử Yên cũng phát hiện, lập tức xin lỗi mà cười nói, ngượng ngùng a thói quen. Hắn càng thêm tức giận, cái gì gọi là thói quen. Thực xin lỗi, nói sai lời nói, ta về sau không dám. Tử Yên đành phải thật cẩn thận mà cùng hắn bồi tội. Hắn ra vẻ rộng lượng nói, này còn kém không nhiều lắm. Vi phu liền bất hòa ngươi so đo, trở lại chuyện chính. 90 chương thần y rìa sơn trang. Tử Yên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới vừa nói nói. Ngày đó các ngươi có phải hay không đều cho rằng những cái đó con bướm là bị tiếng đàn không chế? Hắn kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, các ngươi đều bị lửa, con bướm là nghe không thấy thanh âm. Hiên viên hạo thần càng thêm kỳ quái, kia như thế nào giải thích đêm đó tình hình, mọi người đều cho rằng con bướm là bị tử yên tiếng đàn không chế. Tử yên kế tiếp nói cho hắn, bởi vì những cái đó con bướm là ta dưỡng, con bướm nghe không thấy thanh âm, lại có thể ngửi được hương vị. Cái gì hương vị? Tử Yên lấy ra một con nho nhỏ bình xứ, đưa tới hiên viên hạo thần trước mặt, hắn tiếp nhận, nghe thấy hạ, cái gì hương vị cũng không có a. Người đương nhiên nghe không đến, nhưng là con bướm lại có thể ngửi được. Tử Yên dối nói, hiên viên hạo thần ngạc nhiên nói, ta còn là không rõ. Lần này Tử Yên không dám lại chào phương hắn, kiên nhẫn mà giải thích nói, đây là ta trước kia ở mây trắng sơn trang thời điểm, phát hiện dạ quang điệp loại này con bướm, ta thường xuyên cùng chúng nó cùng nhau chơi, cùng chúng nó trở nên quen thuộc. Ta dần dần phát hiện con bướm thích một loại đặc thù hương vị, ta nghiên cứu chế tạo 3 năm, mới nghiên cứu chế tạo ra loại này con bướm thích hương vị, chỉ cần ta đem loại này dược đồ ở trên tay, con bướm liền sẽ bị hấp dẫn lại đây, ta đem loại. Này dược đồ ở cầm thượng, ta đánh đàn thời điểm, con bướm liền sẽ nhẹ nhàng khởi vũ, người khác đều sẽ cho rằng con bướm là bị tiếng đàn khống chế. Khi thật loại này vũ ta sớm huấn luyện này đó con bướm sẽ nhảy. Kia con bướm vì cái gì sẽ bay đến hoàng tổ mẫu trên người đi đâu? Từ Yên Sinh đẹp người, đó là bởi vì ta đang khệ đàn thời điểm trộm mà đem cái loại này nước thuốc mượn dùng nội lực giải tới rồi hoàng thái hậu trên tay, mà người lại là nghe không đến, cho nên mọi người đều cho rằng con bướm là tiếng đàn chỉ huy. Hiên Viên Hạo thần thật sự là quá ngoài ý muốn. Càng thêm kỳ lạ chính là, nếu cùng con bướm ở chung lâu rồi, ngươi sẽ phát hiện, dạ quang điệp cũng có bất đồng chủng loại, mỗi chủng loại khác con bướm thích hương vị sẽ có bất đồng khác biệt, ngươi muốn cái loại này con bướm lại đây, ngươi liền phải điều chế ra nó thích hương vị. Dạ quang điệp từ sâu lông đến phá kén thành điệp, nó sẽ sinh sôi nảy nở, nhưng là nó thích hương vị lại sẽ không thay đổi. Hiên viên hạo thần lần này là thật sự càng giật mình, trên đời này, trừ bỏ thần y hề môn người, có như vậy nhảy bén cảm giác ở ngoài, thay đổi ai cũng làm không được đi. Ngày đó buổi tối xa như vậy, con bướm như thế nào cũng sẽ ngửi được loại này hương vị. Con bướm khíu giác so người nhanh nhẹ nhiều, vô luận có bao xa, chỉ cần là nó thích hương vị ở triệu hoa nó, nó đều có thể cảm giác được. Yên nói cho hắn. Thần y sơn trang có phải hay không có dạ quang điệp hắn ánh mắt sáng lên từ Yên mỉm cười nhìn hắn đúng vậy mộ dung bá bá thấy ta nghiên cứu chế tạo ra loại này có thể hấp dẫn con bướm hương vị thực cảm thấy hứng thú hắn mang đi dạ quang điệp chi vương dạ quang điệp chi vương là dạ quang điệp bên trong thủ lĩnh đời đời tương truyền chỉ có ta biết dạ quang điệp chi vương loại này phân loại thích cái gì hương vị tố điệp cầm có dạ quang điệp chi vương vẫn luôn ở thần y sơn trang đúng vậy muốn tìm được thần y sơn trang Liền dựa này dạ quang điệp chi vương. Ta có thể dùng loại này hương vị đem dạ quang điệp chi vương dẫn lại đây. từ Yên đem bình ngọc nhỏ nắp bình mở ra, ba ngày trong vòng, sẽ có con bướm bay qua tới. Hiện tại là mùa xuân, đúng là con bướm sinh động mùa. a vân lần này ta nhất định phải bồi ngươi cùng đi. Hắn kiên quyết mà nói. từ Yên nhìn hắn, ta chỉ có đi theo con bướm mới có thể tìm được thần y Yia Sơn Trang, ta cũng không biết sẽ ở nơi nào. Mặc kệ ở nơi nào, ta đều phải cùng ngươi cùng đi. Chính là mộ dung bá bá xưa nay không thấy người ngoài. Tử Yên có chút chần chờ Nhưng ta không phải người ngoài, ta là phu quân của ngươi. Là ngươi thân cận nhất người. Hắn không vui nói. Như vậy đi, ta trước đem dạ quang điệp chi vương đưa tới lại nói. Tử Yên xem hắn không cao hứng, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn lại không chịu, ta lần này nhất định phải bồi ngươi. Tử Yên chỉ phải gật đầu đáp ứng, hắn mới lộ ra thực hiện được ý cười. Quả nhiên, ba ngày lúc sau ban đêm... Tử Hiên tẩm cung bay tới một con ánh huỳnh quang lấp lánh giả quang điệp. Tử Hiên vươn tay, giả quang điệp rơi xuống tay nàng thượng, tựa như tinh linh. Hiên Viên Hạo Thần phảng phất lại thấy đêm đó ám giả tinh linh, không chỉ là giả quang điệp, còn có Tử Yên. Tử Yên nhắm mắt lại, sau một lát, giả quang điệp liền bay đi. Tử Yên đối Hiên Viên Hạo Thần nói, chúng ta đi theo chúng nó. Hiên Viên Hạo Thần đã sớm chuẩn bị tốt, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi giả quang điệp đã đến. Hắn đỡ Tử Yên lên xe ngựa, một đường đi theo kia một con ám dạ tinh linh. Ước chừng đuổi năm ngày lộ, kia một con dạ quang điệp mới không thấy bóng dáng. Dạ quang điệp là đêm tối xuất hiện, ban ngày ngủ đông động vật, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ban đêm lên đường, ban ngày nghỉ ngơi, Từ Yên rất mệt, còn hảo, có Hiên Viên Hạo Thần chi kỳ chiếu cố, mới miễn cưỡng căng lại đây. Dạ quang điệp mất đi bóng dáng, Từ Yên lại không đổi, biết chính mình muốn tìm địa phương nhất định liền ở phụ cận. Hiên Viên Hạo Thần thực đau lòng Từ Yên, "A Vân, dạ quang điệp không thấy, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi sẽ?" Thiên đã tờ mờ sáng, Dạ Quang điệp cũng nên nghỉ ngơi. Tử Hiên suy yếu mà dựa vào hắn trên người, đừng nóng nổi. Hắn biết ta tới. Thiên Viên Hạo Thần nhìn nhìn này bốn phía, địa thế thực quỷ dị. Một mảnh xương mù mênh ngông, phía trước là một mảnh đại dương minh ngông, mặt khác địa phương tất cả đều là âm trầm rừng tây. Ngẫu nhiên có vài tiếng điểu tiếng tê, có vẻ đột ngột khủng bố. Người bình thường nào dám tới loại địa phương này? Nay mộ dung phong thật là cổ quái, cư nhiên ở nơi này. A Vân, hắn ở nơi nào? Hắn nhẹ nhàng mà hỏi tử yên, tử yên nhắm mắt lại, hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, hắn nhân thể ôm sát tử yên, tử yên nói, nhanh, chờ một chút, hắn đành phải kiên nhẫn mà tiếp tục chờ đi xuống, nửa canh giờ lúc sau, phía trước xương mù dày đặc dần dần tối lui, một tòa như ẩn như hiện tinh xảo Sơn Trang xuất hiện ở trước mắt hắn, hiên viên hạo thần thực kinh hỷ, đây là thần y hề Sơn Trang, tử yên gật gật đầu, chờ nó phiêu lại đây, chúng ta liền có thể đi qua. Kỳ tỏa sơn trang theo dòng nước di động trầm xuống một phù, hiên viên hạo thần cũng là tự xưng là kiến thức rộng rãi người, hiện tại mới biết được, thật là gặp sư phụ, này giang hồ kỳ nhân dị sự thật đúng là ồn ồn không dứt ta. Khó trách A Vân thường xuyên châm trọng chính mình, như vậy địa phương, cũng khó trách, A Vân có tự tin, chỉ có nàng mới tìm được đến. Biết hắn suy nghĩ cái gì, từ hiên đối hắn ôn nhu cười, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, này giang hồ kỳ nhân dị sự lại nơi nào nói được tận đâu. Cố tình ta hai vị sư phó lại đều là trên giang hồ đứng đầu kỳ nhân. A Vân Ôn Nu làm hắn trong lòng tràn đầy hạnh phúc, hắn rất muốn lại lần nữa cùng Tử Yên truyền miên hôn nồng nhiệt. Chính là cái này địa phương không thích hợp, hắn chỉ có thể ánh mắt nóng cháy mà nhìn chăm chú Tử Yên. Chiêu trướng thời điểm, dòng nước thức mau, một hồi công phu, kia tỏa sơn chàng đã phiêu lưu tới rồi bờ biển. Hiên viên hạo thần dục đỡ Tử Yên tiến đến, Tử Yên ngăn lại hắn, ta chính mình một người đi. Chính là hắn đương nhiên biết Tử Yên ban quan Mộ Dung Phong cũng là cá tính cổ quái người, không thấy người ngoài, quy ẩn lúc sau, liền chính mình đại đệ tử Tiêu Diệp đều không thấy, hướng chi chính mình. Chính là hắn không yên lòng Tử Yên, Tử Yên muốn đối mặt chính là cái kia cổ quái Mộ Dung Phong. Tử Yên đối hắn cười, nói, này tóm lại là chuyện của ta, luôn là yêu cầu ta chính mình tới giải quyết, vô luận Mộ Dung bá bá tha thứ không tha thứ ta, ta đều là yêu cầu một người đi. A Vân, không được, chúng ta nói qua, sự tình gì đều yêu cầu cùng đi đối mặt. Ta là phu quân của ngươi, Mộ Dung Phong muốn trách nói, ngay cả ta cùng nhau quái hảo. Hắn hạ quyết tâm. Chính là, Mộ Dung 3 ba, ba không thấy người ngoài. Ta sớm nói, ta không phải người ngoài, ta là phu quân của ngươi. Hắn như thế cố chấp, Tử Yên đành phải gật đầu đáp ứng. huống chi, thần Y Sơn Trang sẽ chỉ ở bờ biển dừng lại một hồi, sau một lát liền sẽ rời đi bờ biển. Hắn cười, với tay, đối bên người thị vệ phân phó một phen, liền đỡ Tử Yên đi vào này tòa thần Kỳ Sơn Trang. Hắn cùng Tử Yên mới vừa đi vào sơn trang, sơn trang liền theo chiều tịch rời đi bờ biển. Hiên Viên Hạo Thần một đường vừa đi vừa quan sát đến này sơn trang, này sơn trang là một chất kết cấu, khó trách có thể phiêu lưu ở thủy thượng, như là một con thuyền thật lớn thuyền, kết cấu không giống thuyền, là một tòa chân chính sơn trang. Bất quá, tinh xảo tuyệt luân, quy mô tuy không bằng vương phủ như vậy lại, lại nơi trốn độc đáo, nơi nơi tràn ngập hoa cỏ hương vị, đảo thật là một trôi nhân gian tiên cảnh. Hiên Viên Hạo Thần theo Tử Yên vẫn luôn hướng bên trong đi thẳng đến tới rồi một cái rộng lớn đại sảnh, xuyên qua cái này đại sảnh, phía trước có gió biển thổi lại đây. Hiên Viên Hạo thần thấy phía trước có một cái trống trải không gian, một mảnh trống trải xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Một vị thân hình cao lớn, thân xuyên than chỉ sắc quần áo người đưa lưng về phía bọn họ, mặt hướng biển rộng. Từ Hiên chậm rãi quỳ xuống, cắn chặt môi đỏ, sư phó, ta đã trở về. Tuy không có chính thức nhập môn, chính là trong lòng cũng đương mộ dung bá bá là chính mình sư phó, mặc kệ hắn tha thứ không tha thứ chính mình chính mình này thành sư phó cũng luôn là yêu cầu tề hiên viên hạo thần không có quỳ xuống hắn trước sau là vua của một nước tự không thể đối người trong giang hồ hành quỳ lệ đại lễ bất quá vì a vân hắn đối vị này giang hồ kỳ nhân cũng có vài phần tôn sùng chi tâm hắn nhưng thật ra tất cung tất kính văn bối hiên viên hạo thần bái kiến mộ dung tiền bối bất quá đưa lưng về phía bọn họ người phảng phất không có nghe được vẫn luôn không có xoay người lại từ hiên cứ như vậy thật lâu mà quỳ thổi gió biển hiên viên hạo thần thực đau lòng Chính là cũng không có cách nào, hiện tại A Vân sống hay chết cũng chỉ có thể rửa cái này cổ quái tiền bối. Thật lâu sau, mộ dung phong rốt cuộc nói chuyện, thanh âm to lớn vang dội A Vân, ngươi hẳn là biết buồn môn quý củ. từ Yên trong lòng dung mình, tuy rằng mộ dung bá bá chịu cùng chính mình nói chuyện, chính là nói ra nói lại làm chính mình không chô dung thân. Thực xin lỗi, sư phó, ta. từ Yên còn chưa nói xong, đã bị mộ dung phong đánh gãy, Lao Phu không muốn nghe cái gì giải thích. từ Yên không dám nói nữa. Một bên hiên viên hạo thần có chút nóng nảy, hắn không biết mộ dung phong nói quý củ là cái gì, nhưng là rõ ràng mộ dung phong chính là đối A Vân có ý kiến, mới liền giải thích cơ hội đều không cho A Vân. Mộ dung tiền bối, văn bối hắn tự xưng văn bối, đã là tương đương tôn trọng vị này giang hổ cao nhân rồi. Không nghĩ tới, hắn còn chưa nói xong, liền cũng bị mộ dung phong đánh gãy, lao phu không thích cùng người ngoài nói chuyện. Hiên viên hạo thần chưa từng có chịu quá loại này khí, hắn đều là vua của một nước. Còn uốn gối mà đối mộ dung phong cung kính có thêm, còn không phải xem ở A Vân mặt núi tượng, nếu không phải bởi vì A Vân, hắn mới lười đến chịu loại này khí. Trưng một thực hiện hứa hẹn, A Vân dùng ánh mắt ý bảo hắn không cần nói chuyện, hắn nhìn ủy khuất A Vân, tuy rằng đau lòng, rồi lại vô kế khả thi. Rốt cuộc, mộ dung phong xoay người lại, hiên viên hạo thần lúc này mới thấy rõ ràng vị này trong trốn giang hồ vô cùng kỳ diệu cao nhân bộ dáng. Trên mặt đã nhiễm phong xương lại vẫn như cũ có thể thấy được tuổi trẻ thời điểm là cái mỹ nam tử, mặt vô biểu tình, đôi mắt bắn ra một tia tinh quang, hết thể mà hết thể đều đang nói minh đây là một cái cỡ nào kiêu ngạo nam tử. mộ dung phong xoay người trải qua bọn họ bên cạnh, bước chân chưa đỉnh, lập tức mà chiều sơn trong trang mặt đi đến. chỉ còn lại có vẫn như cũ quỷ tử yên cùng nôn nóng hiên viên hạo thần. a vân, trước đứng lên đi. hắn chuẩn bị đỡ tử yên đứng lên, tử yên lại cự tuyệt, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hắn. Sư phó nói quy củ ta liên tục phạm vào hai điều, đệ nhất là thất tín bội nghĩa, đệ nhị là mang người xa lạ gặp mặt sư phó. Hiên Viên Hạo Thần không nói, hắn kiên trì muốn bồi Tử Yên tới gặp Mộ Dung Phong, lại không biết thần ý, ý hiểu môn môn quy. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng là thấy được hy vọng, ngươi trơ lên, thân thể của ngươi không thể như vậy lâu quỷ. Hắn ôn nhu đối Tử Yên nói. Tử Yên lại cố chấp mà lắc đầu, Hiên Viên Hạo Thần thấy thế, đành phải bồi ở nàng bên người. Không biết qua bao lâu, Một trận gió biển thổi tới, Tử Yên một trận choáng váng, thế nhưng ngất đi. Hiên Viên Hạo thần kinh hãi, vội vàng bế lên Tử Yên, hướng trong sơn trang mặt chạy, hô to, "Mộ Dung tiền Bối, Mộ Dung tiền Bối, A Vân kế sửu." Hắn ôm Tử Yên ở sơn trang nơi nơi thoán, cũng không có nhìn đến Mộ Dung Phong thân ảnh, này Mộ Dung Phong đi nơi nào? Hắn tìm hơn nửa canh giờ, cũng không có tìm được Mộ Dung Phong, càng ngày càng sốt ruột, này sơn trang liền lớn như vậy, người có thể đi nơi nào đâu? Nếu là A Vân nhất định sẽ tìm được. Chính là A Vân hiện tại lại té xỉu, hắn lòng nóng như lửa đốt, lại không có cách nào. Hắn ôm A Vân đứng ở trong đại sành mặt, A Vân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hơi thở cũng càng ngày càng mỏng manh, không được, liền tính đem này sơn trang lật qua tới, cũng muốn đem Mộ Dung Phong tìm ra. Hắn quay người lại, liền nhìn đến Mộ Dung Phong than chỉ sắc thân ảnh đứng ở trước mặt hắn, hắn trong lòng vui vẻ, vội nói: "Mộ Dung tiền bối, A Vân té xỉu, còn thỉnh tiền bối không so đo hiểm khích trước đây, cứu trị A Vân. Người là nàng người nào?" Mộ Dung Phong lạnh lùng hỏi. Hắn thấy, hắn đưa cho A Vân thần y y môn thánh vật hắc ngọc vòng cư nhiên mang theo tiểu tử này trên cổ tay. Vãn bối là A Vân Phu quân. Hiên viên hạo thần thấy Mộ Dung Phong tầm mắt rừng ở hắn hắc ngọc vòng mặt trên, liền giải thích nói. Lấy lại kế thượng. Phải không? Mộ Dung Phong bất động thanh sắc hỏi. Hiên viên hạo thần không biết hắn như vậy hỏi là ý gì, chỉ phải ăn ngay nói thật, chỉ là bởi vì A Vân thân thể ngày càng xa suốt, cho nên ván bối cùng A Vân còn chưa chính thức thành thần. Vạn bối khẩn cầu tiền bối ra tay cứu trị A Vân. Mộ Dung Phong lại vẫn như cũ bất động, Hiên Viên Hạo Thần cũng không dám thúc dục hắn, này đó người giang hồ tính tình đều là một cái so một cái cổ quái. Hắn cao quý hoàng tộc ngày thường nơi nào nhìn chúng này, đó phiêu bạc không chừng người giang hồ. Chính là trước mắt cái này, Mộ Dung Phong lại làm hắn cái này vương giả trong lòng cũng sinh ra một loại kính sợ chi tâm. Rốt cuộc, Mộ Dung Phong đáp thượng Tử Yên mạch đập, Hiên Viên Hạo Thần khẩn trương mà nhìn Mộ Dung Phong phản ứng, Mộ Dung Phong đem xong rồi mạch đem nàng đưa đến phía trước kia gian phòng đi. Hiên Viên Hạo Thần hỏi, tiền bối, không biết. Liên lại bị Mộ Dung Phong lạnh lùng mà đánh gãy, người nói quá nhiều. Hiên Viên Hạo Thần không dám lại lô mãng, chạy nhanh ôm Tử Yên tới rồi phía trước một gian phòng, đem nàng đặt ở trên giường. Tử Yên vẫn như cũ không có tỉnh, vẫn là hôn mê. chính mình âu yếm nữ nhân thế nhưng suy yếu thành cái dạng này, lúc này hắn là thật sự hối hận, liền không nên nghe A Vân, hẳn là sớm tới tìm Mộ Dung Phong, mà không phải đi tìm Yến Nam Thiên. Hiên Viên Hạo Thần mới vừa đem Tử Yên phong tới trên giường không bao lâu, Mộ Dung Phong liền vào được, hắn vội cung kính mà đứng ở một bên, Mộ Dung Phong ở Tử Yên trên người điểm vài cái, một hồi, Tử Yên liền tỉnh dậy lại đây. Hiên Viên Hạo Thần kinh hỉ nói, A vân. Mộ Dung Phong lạnh lùng nói, ngươi đi ra ngoài. Hiên Viên Hạo Thần nhìn về phía Tử Yên, Tử Yên hướng hắn hơi hơi gật gật đầu, hắn chỉ phải đi ra ngoài. Tử Yên nói rất đúng, này dù sao cũng là nàng cùng nàng sư phó chi gian sự tình, nàng tổng yêu cầu chính mình giải quyết. Hiên viên hạo thần đi ra ngoài lúc sau, tử hiên ngồi dậy, sư phó. Đừng gọi ta sư phó. Mộ Dung phong thanh em vẫn là giống như trước đây không mang theo cảm tình. Là. Mộ Dung bà bá. Tử hiên rũ mi đáp, A vân, ngươi vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Ngươi không phải đem sinh tử xem thực đạm sao? Tử hiên không biết như thế nào trả lời, nàng đã từng là xem thực đạm, nàng cũng đã từng làm tốt ly thế chuẩn bị, chính là hiện tại, nàng không muốn chết, nàng rất muốn sống sót, vẫn luôn bồi hạo thần là bởi vì bên ngoài cái kia tiểu tử, hiên viên là quốc họ, cái kia tiểu tử là người nào?" Mộ Dung Phong nói. Từ Yên gật gật đầu, ở Mộ Dung bá bá trước mặt, cái gì nói dối đều là phí công, Tử Yên không biết Mộ Dung bá bá đối ngoại giới sự vụ hiểu biết nhiều ít, vẫn là nói, "Hạo thần là hiên viên vương triều hoàng thượng." Mộ Dung Phong sắc mặt lại không có cái gì biến hóa, "A Vân, ta là người trong giang hồ, không quan tâm triều đình sự." "Là." Từ Yên thấp giọng nói, "Một cái giang hồ, một cái triều đình" là hai cái thế giới, không biết chậm trễ bao nhiêu người. Phụ thân là người của triều đình, sư phó là giang hồ người, chính mình là người của triều đình, tiêu diệp là giang hồ người, mộ dung bá bá cũng là giang hồ người, bởi vì chính mình. Đêm này hai cái thế giới liên hệ lên. Đặc biệt là sư phó, còn có mộ dung bá bá, đều là thanh cao người, có người giang hồ ngạo cốt, người giang hồ tiêu xái, không chịu triều đình nỡ thúc. A ta có thể ra tay cứu chị người, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện, nếu không. Ngươi liền chờ ngươi đi gặp sư phó của ngươi. Mộ dung phong thanh âm lộ ra chân thật đáng tin khẳng định. Điều kiện gì? Con thỉnh mộ dung ba ba phân phó, chỉ cần có thể làm được, A Vân chắc chắn đem hết toàn lực. Mộ dung phong lại không rõ nói, nhàn nhạt hỏi, A Vân, ngươi thế sư phó của ngươi túc trực bền linh, cứu thủ mấy năm? Thử Yên minh bạch, ba năm. Ly ngươi đối với ngươi sư phó hứa hẹn còn có mấy năm? Ba năm. Thử Yên thấp giọng đáp: Hảo. Ta thần y lìa môn môn quy trí nhất là không thể thất tín bộ nghĩa. Ta cho ngươi một lần cơ hội. Ta đã đem sư phó của ngươi linh vị chuyển qua thần y sơn trang. Ngươi liền ở chỗ này cho ngươi sư phó lại túc trực bên linh cứu ba năm. Lại ngươi đối với ngươi sư phó hứa hẹn. Mộ Dung Phong thanh âm nhạt nhạt, lại làm người không thể nào nghi ngờ. Ba năm, từ yên tâm căng thẳng. Ba năm, chính mình muốn ở thần y sơn trang nốt ba năm. Chính mình là không sợ cô độc tịch mịch, chính là chính mình không muốn cùng hạo thần lại tách ra. Ba năm. Một ngàn nhiều ngày ngày đêm đêm A. A Vân, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi cũng là thần y, y hề môn người, ngươi hẳn là biết, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Mộ Dung Phong lệnh nhạt thanh âm lại truyền tiến Tử yên màng thai. Là, Mộ Dung bà bá, ta đáp ứng, đây là ta thiếu sư phó. từ yên hạ quyết tâm, tuy rằng muốn cùng hạo thần tách ra, trong lòng rất đau, chính là không có lựa chọn nào khác. Mộ Dung Phong trên mặt xuất hiện một kia buông lỏng, hảo. Ta bất hòa người của triều đình giao tiếp kêu bên ngoài cái kia tiểu tử chạm vạng rời đi. Hắn đứng lên đi ra ngoài. Mộ dung phong vừa đi, hiên viên hạo thần liền vào được, nhìn tử yên thương tâm mặt, hắn vội la lên, làm sao vậy? Có phải hay không mộ dung tiền bối không muốn? Tử yên lắc đầu, khóc lóc đem mộ dung bá bá nói nói cho hắn. hiên viên hạo thần cũng là một trận dại ra, cùng A Vân lại tách ra 3 năm, cái này kêu hắn như thế nào có thể chịu được. Bọn họ thật vất vả mới lại ở bên nhau, cũng từng thể không bao giờ muốn tách ra mà hiện tại một phân khai liền phải tách ra 3 năm, này ra năn ngày ngày đêm đêm kêu chính mình cùng A Vân như thế nào vượt qua. Nhìn A Vân khóc thút thít mặt, hắn tim như bị đau cắt, hắn lại khó chịu, cũng đến nhịn đau an ủi A Vân, Vân, nghe lời, không phải người thường nói, hai tình nếu là lâu dài khi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Liền tính chúng ta người tách ra, tâm cũng sẽ vinh viên ở bên nhau, hiện tại tách ra là vì về sau bên nhau, nghe lời, đừng khổ sở. Lại khóc liền khó coi. Từ Yên thấy hắn lúc này còn đang an ủi chính mình, rốt cuộc nhịn không được, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nước mắt theo gương mặt vẫn luôn chảy tới hắn trên và táo mặt. Hai người cứ như vậy vẫn luôn gắn bó bên nhau, lại không nói chuyện ngữ, không tiếng động thắng có thanh, sắp phân biệt thú sầu bao phủ ở hai người trái tim. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian quá nhanh như vậy, như thế nào nháy mắt gian, thái dương liền rơi xuống phía tây. Màu cam hoàng hôn phủ kín toàn bộ mặt biển, cũng đem phòng này ánh đến đỏ bừng. Chạm vạng vừa đến. Hiên Viên Hạo Thần phải rời đi, Từ Yên đối hắn nhẹ nhàng cười, ta trước kia thiếu nợ hiện tại muốn còn, cũng hảo, như vậy, ta về sau liền vô nợ một thân nhẹ. Hắn quát hạ nàng tuấn tiếu cái mũi, đối nàng ôn nhu sủng lịch cười. Từ Yên nước mắt đống nhiên lại chảy xuống dưới, đem môi anh đảo phụ thượng hắn môi mỏng, "Thần, hôn ta." Đây là nàng lần đầu tiên kêu hắn thần, đây là nàng lần đầu tiên chủ động hôn chính mình, hiên Viên Hạo Thần thân mình đột nhiên cứng đờ, chợt ôm lấy Từ Yên, kia một ánh mắt, kia một cái hôn môi làm hắn tâm nháy mắt bị trói buộc. Hiên viên hạo thần tuấn mỹ mặt tỏa sáng khác thường thần thái, cán ngược lại trụ tử yên tiểu diễm ướt át môi anh đào, đáp lại nàng quấn quýt si mê, hắn ấm áp hơi thở đem tử yên gương mặt hơi hơi hưng hồng. Hai người thân mật ôm, nhị tấn tư ma chỉ nói là đủ tình mật ý, khó xa khó phân, cho đến hai người hô hấp đều dần dần dồn dập lên. Tử yên nhắm mắt lại, phảng phất như vậy thời gian liền sẽ không trôi đi, thần liền vĩnh viễn sẽ không rời đi chính mình. Nhắm mắt lại, nhầm thần hôn môi chính mình. Đống nhiên. Mộ Dung Phong đột ngột thanh âm đánh gãy đang ở hôn môi hai người, canh giờ tới rồi. Hiên Viên Hạo Thần lưu luyến không rời mà bông ra Từ Yên, ánh mắt si ngốc mà nhìn Từ Yên, không đành lòng rời đi, Từ Yên nghiêng đầu, không thể nhìn thẳng hắn thâm tình đôi mắt. Mộ Dung Phong thanh âm lại truyền đến, chú ý điểm, các ngươi còn không có thành thân. Từ Yên tức thì thẹn đến muốn chui xuống đất, đầy mặt đỏ bừng, túi đầu không dám nhìn thần, cũng không dám xem Mộ Dung ba bá. Chỉ nghe được thần rời đi tiếng bước chân, thần ở trải qua Mộ Dung Phong thời điểm, Tử Yên lại nghe được hắn thanh âm, văn bối cảm tạ mộ dung tiền bối. Tử Yên không dám cùng đi ra ngoài, nàng sợ nàng không thể thừa nhận chơ mắt mà nhìn thần rời đi thương cảm. Một ngàn nhiều ngày ngày đêm đêm, nàng sợ nàng sẽ thật sự ngao không đi xuống, từ thiên đường đến địa ngục, một khắc trước cùng thần nhĩ tấn tư ma, ngay sau đó liền phải cùng thần trời nam đất bắc trải qua chắc trở, thật vất vả mới một lần nữa ở bên nhau, cư nhiên lại muốn tách ra. Tử Yên nhắm mắt lại, nàng biết thần thật sự đi rồi, nước mắt lại chảy xuống dưới không thể trách mộ dung bá bá là chính mình dùng bỏ đối sư phó hứa hẹn trước đây chính mình hẳn là một lần nữa thực hiện đối sư phó hứa hẹn chương hai linh hồ cùng ám dạ linh chi tử hiên viên hạo thần rời khỏi sau tử hiên liền lưu tại thần y yền sơn trang mỗi ngày sớm khoa chính là thăm viếng sư phó linh vị sau đó tiếp thu mộ dung bá bá trị liệu kỳ thật tử hiên trong lòng cũng là hâm mộ mộ dung bá bá loại này vô câu vô thúc bừa bãi tùy tính sinh hoạt làm việc toàn bằng chính mình hứng thú muốn làm liền làm không muốn làm liền không làm Người trong giang hồ cùng triều đình người trong hoàn toàn là hai cái thế giới. Cứ việc Mộ Dung Bá Bá đưa ra như vậy điều kiện, làm chính mình cùng Hạo Thần sinh sôi tách ra ba năm, nàng tâm rất đau, chính là một chút cũng không thể quái Mộ Dung Bá Bá. ở hắn xem ra chính mình nếu lúc trước đáp ứng rồi sư phó, đó chính là cần thiết phải dùng sinh mệnh đi tuân thủ hứa hẹn. Hắn hận nhất thất tín bội nghĩa người, vô luận chính mình có cái dạng gì lý do, đều không thể trở thành chính mình dồn bỏ đối sư phó hứa hẹn lấy cớ. Hơn nữa Tử Hiên cũng biết. Muốn trị chính mình bệnh, khó khăn có bao nhiêu đại, trên đời này chính mình trị không được bệnh liền không có vài loại, nhưng là tưởng hết biện pháp, cũng đối chính mình bệnh vô kế khả thi. Nói vậy mộ dung bá bá khuyên tâm nghiên cứu chế tạo chính mình bệnh, cũng không biết hoa nhiều ít tâm tư. Hiện tại nghĩ đến, mộ dung bá bá đưa ra điều kiện này chẳng những không quá phận, còn phi thường hợp tình hợp lý, hắn nếu không phải xem ở chính mình là sư phó đồ đệ mặt mũi thượng, giống hắn như vậy thành cao người, nơi nào sẽ đi quản chính mình chết sống. đang nghĩ người tới Mộ dung phong thanh em liền chuyển đến, A Vân, tới rồi thi trâm canh giờ. Tử Yên đứng dậy, cung kính nói, là. Mộ dung ba ba cứ việc đối chính mình lạnh như băng, hờ hững, trừ bỏ giúp chính mình trị liệu thời điểm tất yếu lời nói ở ngoài, cơ hồ không hề cùng chính mình nói một lời, Tử Yên biết hắn vẫn luôn đều ở sinh chính mình khí. Tử Yên đi ra ngoài, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, mộ dung phong ở trên người nàng các nơi huyệt vị chuẩn sắc mà chát thượng ngân châm, vẫn như cũ bất hòa nàng nói một lời. Nửa canh giờ lúc sau, Mộ Dung Phong nhất nhất lấy ra ngân trầm, tử Yên đột nhiên nói: "Sư phó." Mộ Dung Phong sắc mặt biến đổi, "Không phải cùng ngươi nói ngươi không cần kêu sư phó của ta sao? Ta không có ngươi như vậy thất tín bội nghĩa đệ tử." Từ Yên lại nói, "Mặc kệ ngươi có nhận biết hay không ta, trong lòng ta vẫn luôn đều đương ngươi là sư phó của ta." Mộ Dung Phong trầm mặc sau một lúc lâu, nói, "Tùy ngươi." Xoay người đi ra ngoài. Từ Yên nằm ở trên giường, trong lòng lại ở kỳ quái, trong khoảng thời gian này Sư phó mỗi ngày giúp chính mình thi trâm điều chế y hề dược, chính là mấy thứ này chính mình đều sẽ a. hơn nữa cũng là thần y hề môn thường dùng trị liệu phương thức, đối chính mình thật sự hữu dụng sao. Nếu là này đó liền hữu dụng, kia chính mình sớm động thủ chính mình trị liệu, nơi nào còn sẽ ra mặt dày trở về cầu sư phó. Chính là sư phó như vậy giúp chính mình trị mới 2 tháng, cũng đích đích xác sắc, sắc không có trước kia như vậy hư nhực rồi, từ yên đôi khi thậm chí có thể rời giường đi xem bên ngoài quần quận hải cảnh hiện tại cũng không biết này sơn trang trôi đi đến cái gì vị trí từ yên đứng ở chính mình lần đầu tiên tới sơn trang thời điểm mộ dung bá bá chạm vị trí mặt trên lặng lặng mà nhìn mặt biển hoàng hôn chiếu vào ba quang tinh tế mặt biển thượng giống cấp nước mặt trải lên một tầng lấp lánh sáng lên bạc vụn lại giống bị xoa nhũ tơ lụa đã quyến rũ lại mị hoặc tuy nhiên có như vậy mị phong cảnh toàn bộ không trung đều phèm màu cam dáng màu ở quần cuộn trời cao từng mảnh từng mảnh màu cam vân chậm gì gì mà trôi đi ảnh ngược ở màu lam mặt biển thượng cùng toàn bộ mặt biển giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, này trên biển hoàng hôn vẫn là như vậy Mỹ. Hạo thần đi chính là thời điểm tựa hồ cũng là canh giờ này, hắn đi mỗi một ngày đều giống một đời như vậy dài lâu, hắn mới rời đi chính mình hai tháng, cũng đã cảm thấy giống như cách vài thế, tử yên tự dễ cười, chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là một ngày không thấy như cách tam thu. Đồng nhiên, tử yên nghe được một tiếng kỳ quái động vật thấp thấp tiếng huy gió, dương mắt nhìn lên, nơi xa trên ngọn núi mặt thế nhưng đứng một con tiểu hồ ly. Nhỏ nhỏ đôi mắt tinh quang lấp lánh, Tử Yên nhìn kỹ, thế nhưng là chính mình đã từng ở hoàng gia bài săn vạn trượng nhai phóng sinh kia chỉ kim đuôi linh hồ. Thật là không thể tưởng được, còn lại ở chỗ này nhìn thấy nó, Tử Yên đối nó cười, nhẹ nhàng phất tay, nó lại phát ra một trận tiếng huyết gió. Sơn Trang tới rồi bờ biển, kim đôi linh hồ nhảy, liền nhảy tới Tử Yên trong lòng ngực, Tử Yên vuốt ve nó bóng loang sông lưng, động tác mềm nhẹ, lại cười nói, làm sao vậy? Hôm nay lại bị người đuổi giết. Kim đuôi linh hồ nằm ở tử yên trong lòng ngực, thoải mái mà kêu một tiếng, biểu tình lười biếng. Tử yên đối nó sủng nịch cười, ngón tay thon dài tiếp tục vuốt ve nó ánh sáng như bạc da lông. A vân, mộ dung phong đã ở tử yên phía sau đứng thời gian rất lâu. Tử yên xoay người, sư phó. Mộ dung phong nhìn tử yên trong lòng ngực linh hồ, ánh mắt chấn động, lầm bầm nói, kim đuôi linh hồ. Đúng vậy, sư phó. Đây là có chuyện gì? Mộ dung phong thanh âm lại khôi phục lạnh băng. Tử Hiên đem lần trước cùng Kim Đôi Linh Hồ ở Hoàng Gia Bãi Săn sự tình nói cho sư phó. Mộ Dung Phong xưa nay mặt vô biểu tình mặt thế nhưng cũng có một tia chấn động. Hắn gắt gao mà nhìn chầm trầm kia chỉ Linh Hồ. Thật lâu sau lúc sau, nhìn Tử Hiên nói, cùng ta tới. Tử Hiên đi theo sư phó quẹo vào sơn trang một gian phòng. Này gian phòng Tử Hiên thực xa lạ, nàng ở sơn trang ngây người hai tháng, nơi này kiến trúc quen thuộc đến không sai biệt lắm, lại không biết nơi này còn có một gian như vậy mất hết. Sư phó đẩy cửa ra. Bên trong ánh sáng thực tối tăm, Tử Yên nhắm mắt lại, một lát sau mới mở to mắt, thật vất vả thích hướng bên trong ánh sáng. Lúc này, Tử Yên thấy, chính giữa, giữa một chậu thực vật, đây là cái gì thực vật, chính mình chưa bao giờ gặp qua, cẩn thận ngắm lại, chính mình biến đọc y thuật mặt trên cũng không có gặp qua, đây là cái gì thực vật đâu. Tử Yên hồ nghi mà nhìn sư phó, mộ dung phong chậm dai nói, đây là ám dạ linh chi. Ám dạ linh chi, là thứ gì? Tử Yên cũng tự xưng là có thể nhận thức thiên hạ sở hữu thực vật. Thần y hề môn người nếu là liền buồn sự này đều không có, còn gọi cái gì thần y hề môn, cũng chỉ có thể là bình thường đại phu. Chẳng lẽ là sư phó tân đào tạo ra tới thực vật? Mộ dung phong không đợi tử yên hỏi, liền nói, đây là lao phu hoa 7 năm thời gian mới nuôi sống ám dạ linh chi. Mình khoa sinh. Tử yên minh bạch vì cái gì muốn dưỡng tại đây loại tối tâm trong mật thất mặt, nguyên lai tên đã kêu ám dạ linh chi. Linh chi công hiệu chính mình sao lại không biết. Mà này ám dạ linh chi có cái gì đặc thù tác dụng sao? Đáng giá sư phó hoa bảy năm thời gian. Chẳng lẽ này linh chi có thể chữa khỏi chính mình bệnh? À vâng, ngươi nghe, ngươi đoán không sai, nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi bệnh của ngươi, liền yêu cầu ngươi trong tay linh hồ cùng này ám dạ linh chi. Từ yên nước mắt mô mà chảy xuống dưới, sư phó, sư phó tuy rằng vẫn luôn đang trách chính mình, chính là, sư phó cư nhiên hoa bảy năm tâm huyết giúp chính mình nuôi sống này linh chi. Chính mình cư nhiên còn vẫn luôn quật cường không chịu hướng sư phó cúi đầu, kiên trì cho rằng chính mình năm đó không có sai, cùng sư phó lòng dạ so sánh với, chính mình hoàn hoàn toàn toàn chính là mặc cho tính không hiểu chuyện tiểu nữ hài. Nếu không phải chính mình bệnh phát tác, chính mình sợ là đời này cũng sẽ không tới tìm sư phó. Thực xin lỗi, sư phó. từ yên nhìn trong tay linh hồ, chính là ta không thể thương tổn linh hồ. À Vân, không muốn ngươi thương tổn linh hồ, chỉ cần cắt ra hắn góp chân huyết mạch, lấy ra huyết, điều chế thuốc trị thương cũng không xem muốn nó mệnh linh hồ huyết tác dụng chính mình như thế nào không biết liên cung chính mình huyết giống nhau là hiếm có bà bối chính là sư phò nếu linh hồ cùng chính mình giống nhau không thể bị thương chính mình có thể nào đi thương tổn linh hồ nó lại như vậy tín nhiệm chính mình biết a vân suy nghĩ cái gì mộ dung phong nhàn nhạt nói nó cùng ngươi bất đồng chỉ cần hảo hảo dưỡng nó nó mất máu sẽ không tạo thành thân thể hắn bị thương nặng từ yên tay vẫn luôn bám vào linh hồ trên người linh hồ vẫn luôn trợn tròn mắt không có ngủ Nó thần thái an tĩnh, đối với tử yên nhẹ nhàng kêu một tiếng. A vân, nó là nguyện ý. Nước mắt không cấm từ tử yên đôi mắt bên trong chảy ra, tử yên nuốt nó nho nhỏ thân thể, cảm ơn ngươi. Thật là không thể tưởng được chính mình cùng này chỉ linh hồ thế nhưng còn sẽ có như vậy một đoạn tốc duyên. Lúc này, mộ dung phong thanh âm lại đúng lúc chuyển đến. A vân, đừng cao hứng đến quá sớm, muốn hoàn toàn chưa khỏi bệnh của ngươi, linh hồ huyết cùng ám dạ linh chi nào giống nhau đều không thể thiếu. Nếu không ta cũng chỉ có thể là duy trì, duy trì thân thể của ngươi không suy kiệt. Hiện tại vấn đề là yêu cầu cũng không phải này ám dạ linh chi, mà là ám dạ linh chi khai hoa. Ám dạ linh chi sở hữu tinh hoa đều sẽ ở nó tiêu tốn mặt phát ra. Hoa. Từ yên cả kinh, này ám dạ linh chi mặt trên chuỗi lũi, nơi nào sẽ có hoa. Chính mình là thần y dạy môn người, cũng trước nay không nghe nói qua linh chi mặt trên còn sẽ nở hoa. nay không phải bình thường linh chi, nó không thể gặp ánh mặt trời cùng cường quang vừa thấy đến nó liền sẽ khô héo. Sư phó, kia muốn thế nào nó mới có thể nở hoa đâu. À vâng, ngươi nhớ kỹ, về sau này cây linh chi liền giao cho ngươi tới bảo hộ, không thể thấy quang, ta khuynh tâm nghiên cứu chế tạo 7 năm, cũng tìm không thấy làm nó nở hoa phương pháp. Ngươi nếu là ở 3 năm trong vòng tìm không ra ám dạ linh chi nở hoa phương pháp, trên đời này liền không có người có thể cứu ngươi. Mộ dung phong trước sau đều là lạnh như băng, nói chuyện không mang theo một tia cảm tình. Chính là tử yên lại từ hắn này lạnh băng lời nói chung, cảm nhận được một tia nồng đậm mà quan ái, sư phó cứ việc không tha thứ chính mình, chính là vẫn luôn đều ở quan tâm chính mình, bằng không, nơi nào sẽ đối chính mình bệnh như vậy dụng tâm. A Vân cảm tạ sư phó. Mộ dung phong vẫn là lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ta là ở quan tâm ngươi, ta là thần y đi môn chủ nhân, tự nhiên là đối nghi nan tạp chứng cảm thấy hứng thú. Lúc sau lạnh như băng mà đi ra phong tối, chỉ để lại tử yên một người. Sư phó đi rồi. Từ Yên buồn cười, sư phó vẫn là như vậy ngoài lạnh trong nóng. Từ Yên Si ngốc nhìn trầm trầm này cây ám dạ linh chi, muốn thế nào mới có thể làm linh chi nở hoa đâu? Từ Yên nghĩ đến đêm khuya, nghĩ đến đầu đều đau, cũng không có gì kết quả, đành phải ôm linh hồ trở về phòng nghỉ ngơi. Linh hồ thực mau liền nằm ở chính mình bên người ngủ, Từ Yên lại ngủ không được, rốt cuộc muốn thế nào ám dạ linh chi mới có thể mở học đâu? Nghĩ lại tưởng tượng, cũng là sư phó là thần y y môn chủ nhân. Dùng 7 năm thời gian mới nuôi sống này ám dạ linh chi, chính mình chỉ nghĩ một đêm, sao có thể tưởng được đến. Thật là tưởng quá đơn giản. Mới nhắm mắt lại, Hạo Thần Tuấn Mỹ mặt liền xuất hiện ở chính mình trước mắt, nếu không phải dựa vào này phân kỳ cánh, Từ Yên thật không biết chính mình rốt cuộc có thể hay không căng đi xuống. Chương ba quý không thể nói tay tương. Thần, ngươi hiện tại đang làm gì? Có hay không suy nghĩ ta? Chúng ta cách ra 2 tháng, mỗi một ngày đều như vậy dài lâu. Tưởng niệm một người tư vị Như thế nào cũng nói không rõ, trái tim liền tượng mọc đầy khô thảo, cho dù là gió nhẹ rất nhỏ phất quá, cũng có thể khiến cho hào hào động tĩnh. Trong đầu quanh quẩn tất cả đều là thần tên, tất cả đều là thần thanh âm, tất cả đều là thần mỉm cười, tất cả đều là thần. Ở trong động nằm ở thân ấm áp trong ngực, thâm nghe hắn hơi thở, tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, hắn lại không ở bên người. Mưa rơi mùa, bay xuống không ngừng là triền miên như tơ vũ tuyến, tung bay chính là đối thần tưởng niệm. Từ Yên nghĩ nhiều hiện tại liền trở lại thân bên người, bổ nhào vào thần trong lòng ngực, nói cho chính hắn có bao nhiêu tưởng hắn. Tuy là trước kia, đối Tiêu Diệp không muốn xa rời thời điểm, cũng chưa từng từng có như vậy khắc cốt minh tâm tưởng nghiệm, lúc trước Tiêu Diệp đón dâu thời điểm, chính mình lúc ấy tuy là thương tâm khổ sở, hiện tại trưởng thành, tinh tế nghĩ đến, càng có rất nhiều tức giận, tức giận hắn cư nhiên cưới người khác. Chính là, hạo thân rời đi chính mình thời điểm, chính mình cơ hồ đau đến tê tâm liệt phế, hạo thần mua đi một bước Chính mình liền cảm thấy đau trong lòng, từng bao lâu, chính mình đối hạo thần yêu say đắm thế nhưng sâu đến tình trạng này. Chính mình cơ hồ đều không có nhận thấy được. Chính mình hiện tại đối hạo thần cảm tình, hơn xa khi còn nhỏ đối tiêu diệp cảm tình có thể so, chính mình cùng hạo thần cảm tình là đã trải qua vô số khúc chiết, trải qua qua sinh tử, trải qua qua nhấp nô, phần cảm tình này mới có vẻ đặc biệt chân quý, nếu không phải vì hạo thần, chính mình lại như thế nào lại đến tìm sư phó. Hạo thần quý vì thiên tử lại chỉ cần chính mình một nữ nhân, không sợ đối mặt triều thần đối hắn chuyên sùng phê bình. xưa nay, đế vương chuyên sùng hậu cung nữ nhân đều là tối kỵ. huống chi, hắn chỉ cần chính mình một cái, hắn này phân tâm tình, đủ để cho chính mình cam tâm tình nguyện cùng hắn bên nhau cả đời. từ yên tay sờ lên trên cổ tay mặt dạ quang vòng, trong đêm tối bên trong, này dạ quang vòng phát ra ánh ánh quang mang, như mộng như ảo, làm như thần tại bên người, mơ hồ lại thấy được thần mỉm cười. từ yên nhìn dạ quang vòng, nhẹ giọng nói, thần. Ngươi suy nghĩ ta sao? Lại không có hồi âm, Từ Yên Sinh đẹp cười, "Thần, tin tưởng ta, ta sẽ có biện pháp, ta nhất định phải hảo hảo mà trở lại cái ngươi." Bất chi bất giác, Từ Yên ở đối thần tơ vương trung nặng ngụy ngủ. Sáng sớm, Từ Yên liền tỉnh, Từ Yên hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được làm ám dạ linh chi nở hoa phương pháp. Đầu tiên, từ sư phó thư phòng vào tay, sư phó trong thư phòng mặt có dấu vô số chân quý y hiểu thư, còn có vô số thần y y môn tiền bối y thuật tâm đắc, chỉ cần đọc xong sở hữu thư Thế nào cũng sẽ có điều phát hiện. Đẩy khai sư phó thư phòng môn, tử yên liền ngây dại, nơi nơi đều là thư, liếc mắt một cái đều nhìn không tới đầu, như vậy xem muốn xem tới khi nào a Thư là có thể chờ, nhưng chính mình không thể chờ, kia ám dạ linh chi cũng chờ không được chính mình a Sư phó nói nhiều nhất chỉ có 3 năm thời gian. Tử yên vô lực mà ngồi xuống, đôi tay chống cằm, ngồi ở thư phòng cửa, chờ sư phó đã đến. Đông hàn hoàng cung ngự thư phòng. Hiên Viên Hạo Thần ngồi ở to rộng Long Án mặt sau, đang ở tập trung tinh thần nhìn các đại thần đưa lên tới tấu chương. Đống nhiên Tuấn Nhan giận dữ, đem một quyển tấu chương hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Ngự thư phòng hầu hạ cung nhân nội thị bỗng nhiên tất cả đều quỳ trên mặt đất, không dám ra tiếng. Không biết Hoàng thượng đây là vì sao như vậy mặt rồng giận dữ, một đám lo sợ bất an, tiến tĩnh không tiếng động. Hiên Viên Hạo Thần tức giận chậm chạp không thể bình ổn, nội thị nhóm liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nguyệt Vương ra đến bên ngoài truyền đến nội thị thanh âm truyền hiên viên hạo thần tức giận không giảm hạo nguyệt tiến ngự thư phòng liền thấy được nổi giận đùng đùng hoàng huynh cùng mãn nhà ở quỳ trên mặt đất đầu cũng không dám nâng nội thị hắn không biết hoàng huynh vì sao như vậy tức giận lại thấy dưới chân bị hoàng huynh còn tại trên mặt đất tấu trương lắc đầu thở dài lại là các đại thần thượng tấu muốn hoàng huynh sớm ngày phong hậu nạp phi sinh hạ hoàng gia con nối roi thỉnh tấu từ yên đi rồi hoàng huynh bắt đầu động thủ thanh trừ đường quốc công phủ Hán cùng đại lý tự sớm đã âm thầm tra ra đường quốc công lịch năm các loại tội nghiệp, công bố thiên hạ, tuy rằng đường quốc công ý đồ lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, nhưng trung quy là hoàng gia giẻ pha, không thể lấy phương thức này định đường quốc công tội, nhưng là đại gia trong lòng biết rõ ràng, hoàng huynh sẽ không bỏ qua đường quốc công. Tước trừng hoa 2 tháng thời gian, mới đưa đường quốc công nhất tộc dư đảng thanh trừ xong, đầu đảng tội ác tất làm, đường quốc công tự nhiên khó thoát quốc pháp chế tài, hạ ngục lúc sau, không đợi hỏi trảm, tự biết nghiệp chướng nặng nề với ngục trung tự sát, mặt khác dư đảng, toàn bộ lưu đày, xung quân, xung quân, nạp lan gia tộc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mỗi một cái cùng đường quốc bản xử án nhất lên quan hệ người đều như đại họa lâm đầu, hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Hoàng huynh như thế danh tác mà triển khai đối đường quốc công phủ đại thanh tẩy, cũng đỉnh cực đại áp lực, có gián quan lén phê bình, hoàng huynh vong ân phụ nghĩa cũng có luôn quan đối hoàng huynh như thế sắc bén thủ đoạn rất có phê bình kín đáo, nhưng là cũng có không ít khôn khéo người nhìn ra manh mối. Hoàng thượng trước kia là vương gia thời điểm, rõ ràng có thế tử, vì sao không thấy mang tiến cung chung. Trước kia là thế tử, hiện tại chính là hoàng tử, lại mai danh nhận tích, giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Không ít người âm thầm suy đoán, chỉ có một loại khả năng, chính là này thế tử kỳ thật không phải hoàng thượng có đủ, bằng không, hoàng gia nặng nhất con nối dõi, huống hồ, kia thế tử vẫn là cái nam anh, hoàng thượng như thế nào hoàn toàn mặc kệ. Còn đối đường quốc công phủ chính mình cứu cứu như thế không lưu tình chút nào xử trí. Lúc trước đối ninh thị nhất tộc, cũng không thấy hoàng thượng như thế tàn nhẫn độc ác, lại đối chính mình trước kia minh hiếu, không có chút nào lưu tình. Như vậy một đoán, rất nhiều người liền trong lòng biết rõ ràng, chỉ có như vậy một loại giải thích mới là hợp lý, nhưng sự tình quan hoàng gia thiên nhan, hoàng thất bí tân, há có người dám nói rõ? Nhưng là cũng không dám nữa nghị luận hoàng thượng xử trí đường quốc công một chuyện. Trong chiều đều là nhân tinh, hiện tại, Không có người lại đồng tình Đường Quốc Công phủ, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, bản thân nên liên lụy chính tộc. Hoàng thượng ngại với mặt mũi, tự nhiên sẽ không dùng loại này tội danh, nhưng là, Đường Quốc Công như thế đại nghịch bất đạo, chết 10 lần đều không đủ. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Đường Quốc Công sắc thật đáng chết, không còn có người dám đối hoàng thượng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tiêu diệt Đường thị nhất tộc có bất luận cái gì gì nghĩ. Đường Quốc Công sự tình một quá, hoàng thượng hậu cung sự tình liền tới rồi. Từ hoàng huynh đăng cơ lúc sau, chậm chạp không có sách phong hoàng hậu, lại không có nạp bất luận cái gì phi tử vào cung, này đó đại thần nóng nảy, nơi nào gặp qua người cô đơn đế vương A. Đều không nhớ rõ đây là đệ mới buồn, từ tử yên bị mộ dung phong mang đi lúc sau, trong tối ngoài sáng tưởng đem nhà mình nữ nhi đưa vào hoàng huynh hậu cung tấu thỉnh liền quần quận không ngừng. Trước kia là có tử yên ở, này đó đại thần còn không dám quá trắng trận táo bạo, rốt cuộc tử yên vẫn là bình nam vương muội muội, hiện tại tử yên không còn nữa Hoàng huynh nam Thịnh bên người lại không có nữ nhân, này đó đại thần liền lại động tâm tư. Tuy nói trong đó không thiếu thiệt tình vì hiên viên hoàng thất, thiệt tình vì Hoàng Huynh suy xét trung chính chi sĩ, rốt cuộc, Hoàng Huynh tuy rằng thật vất vả đường Hoàng Thượng, đi lên cửu trọng thiên quyết, chính là, rốt cuộc không có con đùa, không có con đùa, Giang Sơn liền không xong, nhân tâm liền không xong, này đó đại thần lo lắng cũng không phải không có lý. Nhưng là khẳng định cũng không thiếu có tư tâm giả, tưởng đem chính mình nữ nhi đưa vào hậu cùng, thắng được đế vương sủng ái phù hộ gia tộc. Hiên viên hạo nguyệt thở dài, nhặt lên trên mặt đất tấu trường, đối những cái đó sợ tới mức run rẩy nội thị nói, toàn bộ lui ra. Những người đó như được đại xá, một đám nhanh chóng rời khỏi hoàng thượng ngự thư phòng. Hoàng huynh, thử yên đã đi bao lâu rồi? Tuy rằng hoàng huynh làm hoàng thượng, nhưng hắn còn vẫn như cũ bảo trì trước kia tùy ý, cũng chỉ có hắn, mới dám cùng hoàng thượng như vậy. 3 tháng 21 thiên. Hiên viên hạo thần thấp thấp mà đáp. A Vân rời đi mỗi một ngày đều giống một năm như vậy dài lâu, A Vân rời đi mỗi một ngày hắn đều nhớ kỹ. Hạ Nguyệt tìm trương ghế rửa ngồi xuống, không biết tử yên hiện tại ở nơi nào. Không ai biết, không biết kia tòa sơn trang phiêu đi nơi nào. Hạ Nguyệt vô ngữ, phải đợi ba năm, ba năm, một ngàn nhiều ngày ngày đêm đêm, Hoàng Huynh cùng tử yên như thế nào chịu được. Bọn họ trải qua trăm cây ngàn đắng mới một lần nữa ở bên nhau, trời cao như thế nào như vậy thích cha tấn người. Cái kia mộ dung phong liền không có một chút nhân tình vì sao? Như thế nào luôn gặp được như vậy cổ quái người? Biết hạo nguyệt suy nghĩ cái gì? Hiên viên hạo thần nói, chấm không có trách quá mộ dung phong. Nếu không phải hắn, A Vân hiện tại đã không còn nữa. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chấm. Là chấm đối A Vân không tốt, nàng mới có thể như vậy vẫn luôn lặp lại bị thương. Đây là chấm hẳn là thừa nhận. kia tử hiên đâu? Tử hiên có cái gì sai? Nàng vì cái gì cũng muốn thừa nhận. Nàng nói đây là nàng thiếu nàng sư phó nàng lý nên muốn còn. Hiên viên hạo thần nhẹ giọng nói. Hạo nguyệt vô ngữ, hai cái thật vất vả ở bên nhau người lại muốn thừa nhận ba năm chia lịa chi khổ. hắn trong lòng vẫn luôn không quên đi Tử Yên, chính là Tử Yên ái người là Hoàng Huynh. hắn cũng hy vọng Tử Yên cùng Hoàng Huynh có thể hảo hảo ở chung, chính là vừa mới hòa hảo còn không có tới kịp hưởng thụ tình yêu điểm Mỹ, liền lại bị tản nhẫn cách ra. Phía trước là Yến Nam Thiên, hiện tại là Mộ Dung Phong Tử Yên, người lời trước rốt cuộc đắc tội với Ia như thế nào đời này sẽ có nhiều như vậy kiếp. Nếu là tử yên biết hắn nghĩ như vậy, nhất định sẽ cho rằng là chính mình dết chóc quá nặng, trời cao dáng xuống trách phạt, mới có này không ngừng tiến đến kiếp số. Hoàng huynh, tử yên đang ngợi ngươi, ngươi muốn kiên trì đi xuống. Hắn như thế nào không biết Hoàng huynh gặp phải áp lực. Hiên viên hạo thần gật gật đầu, chẳng biết. Hạ Nguyệt, ngươi hôm nay tới ngự thư phòng, có chuyện gì sao? Hiên viên hạo thần lại hỏi. Hạ Nguyệt trần chờ một chút, vẫn là nói Hoàng Hình. Hoàng mã anh bên kia, Hiên Viên Hạo Thần biết là chuyện gì, lần đó cung biến, hắn đoạt vị thành công, trở thành ngôi cửu ngũ, chính là ở lần đó cung biến chung, Hoàng tổ mẫu bị trước Hoàng hậu giam cầm, trước Hoàng hậu đối Hoàng thượng âm thầm hạ độc, mấy cái Hoàng tôn giết hại lẫn nhau, huyết bắn cung đỉnh, liền ở trong cung chìm nổi nhiều năm, nhìn quen các loại quyền mưu âm mưu Hoàng tổ mẫu đều bị quá lớn đả kích, nản lòng thái trí, không bao giờ muốn gặp đến này nhất bang bất hiếu tử tôn, chính là trước kia sủng ái nhất Hoàng tôn Hiên Viên Hạ Nguyệt. Cũng bởi vì cuốn vào trận này chính biến cung đình, hoàng tổ mẫu liền hắn đều không thấy, hắn vài lần đi cầu kiến, hoàng tổ mẫu bên người Lý Ma Ma đều lắc đầu, Thái hoàng thái hậu không nghĩ thấy bọn họ. Thái hoàng thái hậu hiện tại duy nhất thấy cháu gái chính là Nhạc Hoa công chúa, Nhạc Hoa công chúa đã bị tiên đế tứ hôn cấp Âu Dương Vũ Phong, chỉ là chính trực quốc tang trong lúc, không được gả cưới, mới không có chính thức cử hành đại hôn. Đối Âu Dương Vũ Phong, hiên viên hạo thần không thể nói có cái gì cảm giác, cái này trước kia hiên viên hạo thiên bên người thư đồng Trong kinh đệ nhất tài tử, Âu Dương Vũ Phong cầu thú nhạc hoa dụng ý hắn như thế nào không biết. Bất quá vì nhạc hoa, hắn cũng không tưởng quá khó xử Âu Dương Vũ Phong, hoàng gia thân duyên đạm bạc, chỉ làm hắn cảm nhận được huynh đệ tỷ muội chi gian tình nghĩa trừ bỏ Hạ Nguyệt, chính là cái này đơn thuần mà như một khối bạch ngọc nhạc hoa, liền vi điểm này điểm thân tình, buông tha Âu Dương Vũ Phong đi, bất quá nếu là cho hắn biết Âu Dương Vũ Phong có chút mà thực xin lỗi nhạc hoa, liền không thể trách hắn. Hoàng tổ mẫu hiện tại tình huống thế nào? Hiên viên hạo thần hỏi. Hạo Nguyệt lấp đầu, trừ bỏ nhạc hoa, nàng ai cũng không thấy. Hiên viên hạo thần đứng lên, chấm đi xem hạ đi. Là. Hiên viên hạo thần đi vào thọ Ninh Cung, Lý Ma Ma nói, lao nô khấu kiến hoàng thượng. Lý Ma Ma miễn lễ, Thái Hoàng Thái Hậu hiện tại nơi nào? Hồi hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu hiện đang ở an nghỉ. Chấm ở chỗ này chờ Thái Hoàng Thái Hậu. Các người đều đi xuống đi. Hiên viên hạo thần lạnh lùng nói. Lý Ma Ma trần chờ hạ, vẫn là lui xuống. Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu phân phó qua, không thấy bọn họ bất luận cái gì một cái, chính là nàng ở trong cung nhiều năm, như thế nào không biết. Hoàng thượng mệnh lệnh mới là càng có quyền lý nói. Là, Lao Nô cáo lui. Hiên viên hạo thần một người lưu tại Thọ Ninh cung trong đại điện mặt. Cung biến lúc đầu, hắn cũng có thể lý giải Hoàng Tổ Mẫu, chính là, thời gian qua lâu như vậy, Phụ Hoàng đều đã qua đời, Hoàng Tổ Mẫu vẫn như cũ tức giận không giảm, không thấy bọn họ bất luận kẻ nào. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Hoang tổ ngẫu ở trong cung nhiều năm, phụ tá quá hai đời đế vương, kiến thức rộng rãi, tuổi tác đã cao, cũng vô pháp tiếp thu loại này. Hậu đại con cháu giết hại lẫn nhau. Hiện tại hắn đang cơ lúc sau, chậm chạp không sách phong hoàng hậu, cũng có đại thần đến thái hoàng thái hậu bên này cáo trạng. Này đó đại thần biết rõ, hiện tại thái hoàng thái hậu là duy nhất một cái quản được hoàng thượng người. Đi qua ước một canh giờ, Lý Ma Ma tới báo, khởi bẩm hoàng thượng, thái hoàng thái hậu đã tỉnh lại, với ý đức điện xin đợi hoàng thượng. Ý đức điện. Hoàng tổ mẫu cũng từng mẫu nghi thiên hạ, chủ quản thiên hạ nữ tử ý đức, này ý đức điện là phụ hoàng sinh thời chuyên môn vì hoàng tổ mẫu sở kiến. Hiên viên hạo thần trong lòng lại vô vui sướng, hắn biết hoàng tổ mẫu vẫn luôn không thấy hắn, hiện tại đột nhiên thấy hắn, nhất định là có chuyện đối hắn nói, còn có thể có cái gì lời hay. Đơn giản lại là nạp phi, lại là phong hậu linh tinh. Hiên viên hạo thần tới rồi ý đức điện. Thái hoàng thái hậu đang ở tụng kinh, gõ mõ trong miệng lẩm bẩm. Hiên viên hạo thần không dám quấy rầy ở một bên xin đợi, chỉ đợi Thái Hoàng Thái hậu niệm xong kinh, hắn mới nói, tôn nhi tham kiến Hoàng tổ mẫu. Thái Hoàng Thái hậu trước sau nửa khép con mắt, làm như không có nghe được hắn nói. thật lâu sau, mới mở to mắt, Hiên Viên Hạo Thần vội vàng đỡ Thái Hoàng Thái hậu với vượng ghế ngồi xuống. tôn nhi hôm nay đặc tới cấp Hoàng tổ mẫu Thịnh An, hắn lại nói, Thái Hoàng Thái hậu nhàn nhạt mà lên tiếng, thanh âm lạnh nhạt, không biết Hoàng tổ mẫu tuyên tôn nhi tiến đến Y Đức Điện có gì chuyện quan trọng, hắn chỉ phải hỏi. Sau một lúc lâu, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc khai kim khẩu, Hạo Thần, ai già già rồi, không nghĩ quản như vậy nhiều sự tình, cũng quản không được. Hiên Viên Hạo Thần đang muốn nói cái gì, bị Thái Hoàng Thái Hậu ngăn lại. Các ngươi mấy huynh đệ chi gian ơn ơn đoán đoán, ai già không muốn biết, ai đúng ai sai, ai già càng là không có năng lực đi thế các ngươi chủ trì công đạo. Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm lộ ra một loại vô biên tịch mịch, nghe được Hiên Viên Hạo Thần cũng là đấy lòng ám thương, đã từng niên thiếu thời điểm vui đùa ầm ĩ cười vui, thừa hoan hoàng tổ mâu rơi gối. Đã theo tuổi tác lớn lên, dần dần mất đi, may mà, muốn người còn ở. Hạo thần, ai ra hôm nay gặp ngươi, là tưởng nói cho ngươi, ngươi thân là hiên viên hoàng thất đế vương, nên minh bạch trách nhiệm của chính mình cùng thân phận. Thái hoàng thái hậu rốt cuộc là thái hoàng thái hậu, cứ việc có chút vô lực, lại vẫn là lộ ra ẩn ẩn uy nghiêm. Hiên viên hạo thần biết hoàng tổ mâu muốn nói cái gì, đơn giản chính là diệp tử yên sự tình, vô luận hoàng tổ mâu muốn hắn làm cái gì, hắn đều có thể vô điều kiện thỏa mãn, rốt cuộc. Phía trước cung biến, đối nàng lao nhân ra đả kích quá lớn, chính là, A Vân sự tình, hắn sớm tâm ý đã quyết, quyết sẽ không dao động. Tôn Nhi cẩn tuân hoàng tổ mẫu dạy bảo. Hắn cung cung kính kính nói. Thái hoàng thái hậu nói, hạo thần, thân là đế vương, ngươi tuyệt đối không thể quá mức sùng ái một nữ nhân. Tôn Nhi biết hoàng tổ mẫu đang lo lắng cái gì, chính là diệp thị không phải ninh thị. Thái hoàng thái hậu lại nhắm lại hai mắt, nhàn nhạt nói, ai ra biết hôm nay tuyên ngươi tiến đến cũng không tế với sự bất quá ai ra vẫn là tưởng thử một lần, xem ra vẫn là thất bại, cũng thế, ai ra già rồi, tùy các ngươi đi thôi. hoàng tổ mẫu, hiên viên hạo thần vội la lên, ai ra đã tính toán quy ý để ngã phật, ở thọ ninh cung bảo dưỡng tuổi thọ, về sau ngươi liền không cần lại đến quấy rầy ai ra thanh tu. thái hoàng thái hậu hạ lệnh chủ khách, hiên viên hạo thần khổ sở trong lòng, lại không biết nên nói cái gì, chỉ phải nói tôn nhi tuân chỉ, chậm rãi đi tới cửa, đông nhiên xoay người nói, hoàng tổ mẫu. Tôn Nhi có một chuyện không rõ, tưởng hướng Hoàng Tổ Mẫu thỉnh giáo. Chuyện gì? Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt nhìn Đại Điện mặt trên cung Phụng Tượng quan âm. Tôn Nhi muốn biết, Hoàng Tổ Mẫu lần đầu tiên thấy Diệp Tử yên thời điểm, vì nàng xem tay tướng, nói câu nói kia là có ý tứ gì? Chuyện này ở Hạo Thần trong lòng bối rối rất nhiều năm, hôm nay hắn mới hướng Thái Hoàng Thái Hậu xin chỉ thị. Hoàng Tổ Mẫu ngần ra, mới vừa rồi nhớ tới, lúc ấy Tựa Hồ là nói câu, Hạo Thần, ngươi thật đúng là cưới cái Hảo Vương Phi A. Thái Hoàng Thái Hậu nhớ tới này đó chuyện cũ năm xưa, dường như đã có mấy lời, không bao giờ tưởng nhắc tới, chậm rãi nói, ngày ấy ai ra nhìn Diệp tử hiên tay tướng, tay nàng tương là quý nhân chi tướng, quý không thể nói. Hiên viên hạo thần bỗng nhiên minh bạch, Hoàng Tổ Mẫu sẽ xem tay tướng, là quý nhân chi tướng, còn quý không thể nói, kia chẳng phải là nói là phượng mệnh. Nguyên lai tử hiên tay tương quý không thể nói, mà Hoàng Tổ Mẫu cũng nhất định phát hiện hiên viên hạo thiên đối tử hiên tâm tư, cũng có khả năng phát hiện hạo nguyệt đối tử yên tâm lo lắng tử yên sẽ hỏa loạn hiên viên hoàng thất, náo ra hoàng thất dèm pha, mới đối tử yên như thế bài xích. khó trách lúc ấy hoàng tổ mẫu sẽ như vậy nói. khó trách hoàng tổ mẫu sẽ ở đồng lai sơn thiết kế hắn cùng tử yên, làm cho bọn họ phu thê hành chu công chi lễ. khó trách hoàng tổ mẫu như thế kiên quyết mà muốn đưa tử yên đi tây nhạc hòa thân. chính mình hiện tại là đế vương, là thiên tử, tử yên tây tương lại là quý nhân trí tướng, nội tâm đại sư cũng từng tiên đoán tử yên là đế vương yến, nguyên lai vận mệnh chú định này hết thảy đều có định số, hắn cùng tử yên duyên phận đã sớm chú định, không đợi hắn nói cái gì nữa, thái hoàng thái hậu liền mỏi mệt nói, ngươi lui ra đi, hồi kia trường khởi, la, thôn nhi cáo lui, hoàng tổ mẫu xin bảo trọng phượng thể, hắn chậm rãi rời khỏi đại điện, Chương buôn chấp thuận ngươi rời đi, khoảng cách sư phó đem ám dạ linh chi giao cho chính mình, mau hai tháng, ở sư phó trong thư phòng mặt mỗi ngày tìm đọc các loại y liệt thư, đối với ám dạ linh chi như thế nào mới có thể nở hoa vẫn là không hề tiến triển. Từ Yên không muốn từ bỏ, đây là sư phó cho chính mình cơ hội, đại ca cùng chính mình nói qua, vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, hiện tại này hy vọng liền dựa vào chính mình, hạo Thần còn đang chờ chính mình, chính mình đi rồi, hạo thân một người ở triều đỉnh chung nhất định gặp phải lớn hơn nữa áp lực, nào có đế vương không xách phong hoàng hậu, dưới gối lại vô con vua đạo lý. Những cái đó đại thần chắc là mỗi ngày thượng tấu, tưởng tượng đến hạo Thần áp lực, Từ Yên liền rắc đau lòng, chính là, chính mình chậm chạp tìm không ra phương pháp. Từ Yên lại đi vào phòng tối, nhìn này ám dạ Linh Chi, nó vẫn như cũ thờ ơ, không có nửa điểm muốn nở hoa dấu hiệu cùng dấu hiệu, chẳng lẽ chính mình liền phải như vậy từng ngày háo đi xuống sao? Nếu là tới rồi ba năm, chính mình vẫn là không có tìm ra biện pháp, kia chính mình cùng Hạo Thần không phải bạch đợi ba năm sao? Ai có thể nghĩ đến, ba năm lúc sau lại là công dã chẳng đâu? Hạo Thần, ta rất nhớ ngươi, ngươi rời đi thời điểm là mùa xuân, hiện tại đều mau đến mùa hè, nhân gian tháng tư, phồn hoa rền vang tan mất. Độc đào hoa như cũ, lại là người đi nhà trống, chỉ có ta một người tại đây tịch mịch sơn trang tơ vương người, trên gác mái chua sót, như thế khó qua, trong mắt nước mắt, đêm tối luôn lại như thế thật thở. Tử Yên nước mắt theo gương mặt lưu lại, chạy tới ám dạ linh chi lá cây mặt trên, nước mắt tích ở mặt trên phát ra tí tách đáp thanh âm, Tử Yên lại hồn nhiên bất giác. Ở yêu hạo thần trước kia, Tử Yên chưa bao giờ sợ qua đêm vãn, chưa bao giờ sợ qua tịch mịch, chính là hiện tại, ở tịch liêu ban đêm dương mắt ngóng nhìn đầy sao điểm điểm trời cao. Trong lòng nhẹ nhàng nói, thần, ngươi có hay không suy nghĩ ta? từ Yên đứng lên, dùng khăn tay nhẹ nhàng lao đi trên mặt còn chưa khô cạn nước mắt, đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì nàng phát hiện, tia cây ám dạ linh chi mặt trên thế nhưng ẩn ẩn nhiều ra một viên tân mầm, chẳng lẽ đây là muốn nở hoa rồi? từ Yên che miệng lại, không thể tin được, đây là cái gì? Là cái gì? Minh Bạch, nhất định là chính mình nước mắt, nguyên lai, like, ám dạ linh chi là phải dùng nước mắt ấy mới có thể chậm rãi mở họp. Từ Yên hỉ cực mà khóc, nhất định là trời cao, nghe được chính mình nội tâm kêu gọi, nhất định là. Từ Yên chạy ra đi, nhất định phải đem tin tức tốt này nói cho sư phó, sư phó, sư phó. Từ Yên hoan hô chạy hướng sư phó phòng. Làm sao vậy? Mộ Dung Phong vừa thấy Từ Yên bộ dáng liền biết hẳn là ám dạ linh chi nở hoa sự tình có mặt mày. Từ Yên một bên khóc một bên cười mà đem sự tình đem cấp Mộ Dung Phong nghe, Mộ Dung Phong cũng không quá tin tưởng. Đi cha xét ám dạ linh chi, đối tử Yên khẳng định gật gật đầu. Tử Yên khóc lóc bổ nhào vào sư phó trong lòng ngực, số độ nghẹn ngào, sư phó, cảm ơn ngươi. Hảo, A Vân, đừng khóc. Lúc này đây, mộ dung phong cuối cùng không có đối tử Yên lạnh như băng. A Vân, này ám dạ linh chi nở hoa còn cần một đoạn thời gian, xem ra, ngươi muốn mỗi ngày đều dùng nước mắt tới tới nó. Tử Yên dùng sức gật gật đầu, đó là ngọt ngào nước mắt. Nàng phải dùng đối thần tơ vương nước mắt tới tới này cây sinh mệnh chi hoa. Cùng lúc đó, ở trong hoàng cung mặt hiên viên hạo thần cung ở nhìn lên sao trời, nhìn ám dạ trung tinh tinh điểm điểm, hắn nhẹ giọng nói, Vân, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi có biết hay không ta rất nhớ ngươi? Kế tiếp thời gian, tử hiên ban ngày tiếp thu sư phó trị liệu, vừa đến ban đêm, liền tới đến phòng tối trung, đối với ám dạ linh chi nói hết đối thần tơ vương, lưu lại tơ vương nước mắt, rốt cuộc có một ngày, sư phó nói cho nàng, Ám Dạ Linh Chi hoa rốt cuộc toàn bộ hoàn toàn nở rộ, Ám Dạ Linh Chi sở hữu tinh hoa đều tập trung tại đây đóa hoa mặt trên. Từ yên tinh tế một số, từ phát hiện nước mắt có thể cho Ám Dạ Linh Chi chậm rãi nở hoa bắt đầu, đến bây giờ, đã qua đi 3 tháng, chính mình đối với này chi Ám Dạ Linh Chi, chạy 3 tháng nước mắt, mới tới ra này cây sinh mệnh chi hoa. Mộ Dung Phong cũng thật cẩn thận mà dùng chủy thủ gỡ xuống này đóa hoa, Từ Yên chưa bao giờ gặp qua sư phó có như vậy thời điểm, trước nay đều chỉ thấy sư phó tiêu xái không sợ thời điểm. Nguyên Lai sư phó cũng vẫn luôn ở lo lắng, chỉ là cứ như vậy, Từ Yên càng cảm thấy thực xin lỗi sư phó. "A Vân, này hoa dược tính thực mãnh liệt, ngươi phải làm hảo chuẩn bị." Mộ Dung Phong thanh âm lại khôi phục lạnh nhạt, nhưng là ở Tử Yên nghe tới lại là như vậy ấm áp. Từ Yên mỉm cười đối sư phó gật gật đầu, Mộ Dung Phong thấy thế, sắc mặt thoáng buông lỏng chút, lại chợt khôi phục lạnh nhạt. Ngay kế, Mộ Dung Phong dùng sắc bén chủy thủ cắt ra linh hồ góp chân huyết mạch, huyết lưu ra tới, Từ Yên nhìn linh hồ, rất đau tức cái này tiểu động vật gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn bồi chính mình, cũng cùng chính mình ở chung gia thân nhân cảm tình. hiện tại chính mình lại phải dùng nó huyết. linh hồn thực can tĩnh, thậm chí không có một tia giấy rua, mộ dung phong lấy xong huyết lúc sau, tử yên đem linh hồn gắt gao mà ôm trong lòng ngực. tử yên ăn vào sư phó dùng linh hồn huyết cùng ám dạ linh chi hoa điều phối dược, 15 phút lúc sau, liền cảm thấy toàn thân đau nhức, trong cơ thể hình như có sông cuộn biển gầm động tác. tử yên cắn chặt răng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mồ hôi trên chán không được mà đi xuống lạc, thân thể đau nhức không ngừng mà chuyển đến, không khỏi nói, sư phó, sư phó. Chịu đựng. Mộ dung phong thanh âm mang theo một chút lưu hòa. Là. Thân thể càng ngày càng đau, từng đợt xuyên tim đau chuyển đến, từ yên cơ hồ kiên trì không được, cũng không dám dùng nội lực đi áp chế, sợ hoàn toàn ngược lại. Đành phải liều mạng mà nghĩ hạo thân mặt, nghĩ hạo thần ôn nhu, hạo thần thâm tình, làm chính mình không như vậy đau. Như vậy đau nhức rằng con nửa canh giờ. Rốt cuộc mới chậm rãi biến mất đi, cho đến cuối cùng Tử yên thân thể đều đau chết lặng, không còn có cảm giác, toàn thân sức lực đều bị rút cạn giống nhau, trên mặt cũng không một tia huyết sắc. Ngồi dậy, Mộ Dung Phong mệnh lệnh nói, Tử yên không có một tia sức lực, lại chỉ có thể cường chống ngồi dậy, nàng cũng là thần y hệ môn người, biết sư phó kế tiếp phải cho nàng làm cái gì, dùng sư phó thâm hậu nội lực thế nàng đả thông toàn thân kinh mạch. Quả nhiên, Mộ Dung Phong bắt đầu vận công, đem hắn nội lực chậm rãi đưa vào Tử yên trong cơ thể. Dần dần mà, tử yên cảm giác không hề như vậy mềm nũn, phía sau hình như có vô cùng vô tận lực lượng chống đỡ nàng. Tử yên cảm giác thân thể của mình tựa hồ ở phập hền, tựa thật phi thật, đầu góc cũng bắt đầu trở nên hỗn độn không rõ, dần dần mất đi trí giác. Trường mỗi ca, tử yên ngày kế từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hoạt động hạ toàn thân, cái này, là toàn thân đều cảm thấy nhẹ nhàng. Tử yên loại này am hiểu sâu y thuật người biết này ý nghĩa cái gì, này ý nghĩa chính mình hết bệnh rồi. Nhất định phải hảo hảo cảm tạ sư phó. Sư phó lúc này nhất định là ở thư phòng đọc sách. Từ yên không dám đi quấy giày, trộm đi vào phòng bếp. Hôm nay nhất định phải hảo hảo cấp sư phó làm đốn phong phú bữa sáng. Từ yên trước kia ở mây trắng sơn trang thời điểm, vì làm sư phó vui vẻ, cũng học một tay tốt chủ nghệ, thường xuyên cấp sư phó làm tốt ăn, đôi khi sư phó cũng sẽ cho nàng điểm sắc mặt tốt. Một hồi công phu, từ yên liền làm tốt một bản phong phú đồ ăn. Này thân y ẻ sơn trang cung cấp nuôi dưỡng mọi thứ sung túc. Tử Hiên nhưng không lo lắng không bột đấu gột nên hổ. Sư phó, sư phó, ăn cơm sáng. Tử Yên ở thư phòng bên ngoài hô. Vừa nghe thanh âm này, mộ Dung phong liền biết nha đầu này không có việc gì. Đi ra vừa thấy, A Vân chính lịch ngợm mà nhìn hắn. Hắn thở dài một tiếng, ngươi lại làm cái gì ăn ngon. Tử Hiên kéo qua cánh tay hắn, sư phó đến xem sẽ biết. Vừa đi tiến phòng bếp, mộ Dung phong liền thấy trên bàn tất cả đều là hắn thích ăn đồ vật. Trên mặt lộ ra một kêu mỉm cười, tử Hiên thấy vui vẻ mà đến không được, sư phó, người rốt cuộc đối ta cười, mộ dung phong lập tức lại khôi phục lạnh lùng, ăn cơm đi. từ yên lịch ngậm mà rối rối đầu lưỡi, ngồi xuống cùng sư phó cùng nhau ăn cơm sáng. từ yên trong lòng tràn đầy vui sướng, chính mình bệnh rốt cuộc trị hết, sư phó cũng rốt cuộc không hề đối chính mình một bộ lạnh nhạt như băng bộ dáng, cười trộm ra tiếng, đừng cười ngây ngô, mau ăn, ăn xong rồi ta mang ngươi đi một chỗ. từ yên trong lòng hùng y, nay thần y sơn trang còn có chính mình không biết địa phương. Thực mau ăn xong rồi cơm, Mộ Dung Phong mang theo Tử Yên đi một gian Tử Yên chưa từng có đi vào phòng. Mộ Dung Phong đẩy ra phòng, Tử Yên liền thấy một bộ sư phó bức họa treo trên vách tường, sư phó, nhiều năm như vậy không thấy sư phó vẫn như cũ như vậy mỹ lệ, vẫn như cũ như vậy cao ngạo, vẫn như cũ như vậy lạnh lùng. Tử Yên chậm rãi quỳ xuống, trong lòng yên lặng nói, thực xin lỗi, sư phó. Mộ Dung Phong thật lâu mà nhìn Hàn Tuyết băng bức họa, vẫn luôn không nói.